Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 11 thâm niên lão lưu manh cửu long thành hải cảng trên bờ. Từ cương thiết lâu thuyền tính cả hạm đội hộ tống đồng thời nã pháo. Từng khẩu từng khẩu bổ sung qua thần cơ đại pháo bắt đầu oanh tạc bến cảng bắt đầu. Tất cả nhanh tiếp quan viên liền dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhát gan thậm chí tại chỗ ngồi sập xuống đất. Tất cả mọi người không nghĩ tới trần khuyên địch thực liền ngang nhiên nổ súng gặp việc mấu chốt nã pháo liền nã pháo A. Tốt xấu chờ chúng ta những cái này đại càn trung thần chạy lại nã pháo A mẹ nó. Chúng ta vẫn còn ở bến cảng đây. ngươi cái này không nói hai lời liền nã pháo đây không phải là muốn mạng của ta sao huống hộ cái này đã là thời đại nào rồi. Hòa bình làm trọng động một chút lại nã pháo nhiều tổn thương hòa khí A. Coi như không đánh tới người. Đánh tới hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt nha. Không thể không thừa nhận. Mặc dù tuần châu đảo bên ngoài cơ hồ là tứ phía bao bọc. Thần hồn nát thần tính. Nhưng ở trong tuần châu đảo. Lại là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tuần châu đảo quan viên cũng phần lớn bị đọa lạc chủ nghĩa đế quốc cho hủ thực. Cả ngày hưởng lạc. Bao lâu chưa từng nghe qua thần cơ đại pháo tiếng oanh minh cho nên trong lúc nhất thời bến càng hỗn loạn tưng bừng. mà trong mọi người duy nhất chấn định chỉ sợ sẽ là tuần châu đạo chấn thủ. Mặc dù là nữ tử, nhưng có thể ngồi lên một đạo chấn thủ vị trí, nàng tu vi là không thể nghi ngờ. Tiên thiên hợp đạo tôn giả cảnh giới đủ để cho nàng đối mặt thần cơ đại pháo vẫn như cố bình tĩnh. Huống chi yên lặng nhìn kỹ một chút, hỏa lực không có đụng tới bến cảng. Vội vàng hấp tấp ra thể thống gì tuần châu đạo chấn thủ thanh âm ở bến Cảng Lan tràn ra. Nương tựa theo nhiều năm qua uy nghiêm. Cuối cùng là đè xuống rất nhiều quan viên bối rối cùng bạo động. Mấy cách này quan viên tập trung nhìn vào. Ấy còn giống như thực không đánh tới a nói như vậy sợ bóng sợ gió một trận. Chúng ta thì thật không nguy hiểm lính ngộ được điểm này về sau. Rất nhiều quan viên lập tức đứng dậy phủi bụi trên người một cái. chỉnh sửa một chút lung tung quần áo, khôi phục ban đầu đảo mạo nghiêm trang bộ dáng, nhìn qua áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường đường, phảng phất vừa mới chạy trốn bốn phía sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng. đương nhiên, một màn này xuyên kịch trở mặt đồng dạng nháo kịch, lấy trần khuyên địch tu vi tự nhiên là nhìn cái rõ rõ ràng ràng, buồn cười đồng thời nhưng cũng là lắc đầu. quả nhiên. Dừng vốn lớn loại chim nào cũng có Kỳ thật lấy trần khuyên địch quan niệm đến xem Hưởng lạc cái gì căn bản không có vấn đề Nhưng hưởng lạc cũng phải có hưởng lạc tiền vốn A Mà lấy tuần châu đạo đám này quan viên tố chất Coi như trước kia có chút bản sự Hiện tại xem chừng cũng bị ăn mòn không còn Ngược lại là ra mặt luyện được càng ngày càng dậy Duy nhất còn nhìn được cũng chỉ có vì kia tuần châu đạo chấn thủ Được rồi được rồi đình chỉ pháo kích Truyền mệnh lệnh của ta Tàu bảo vệ đem những cái kia thương thuyền hài cốt đẩy lên hai bên Hiểm hộ kỳ hãm lên bờ Tất cả mọi người đều cho ta lớn ngực ngẩng đầu Xuất ra kinh thành thủy sư phong phạm đến ai dám cho ta mất mặt Ta liền đem hắn ném vào trong biển là cương thiết lâu thuyền cập bờ về sau Kinh thành thủy sư đám binh sĩ liền cái thứ nhất vọt xuống tới Có trần khuyên địch vị này kinh thành đại nhân vật chỗ dựa. Mấy cái này binh lính càn quấy nguyên một đám đầu nhất đến. Đều nhanh cùng mặt đất song song. Hơn nữa động tác gọi là một cái bạo lực. Trực tiếp ở bến càng cách xuất một mảnh đất trống. Vốn dí nghĩ tới gần tuần châu đảo quan viên đều bị bọn họ không chút lưu tình đuổi tới một bên. Số ít mấy cái có chút bắp thịt quan viên tức thì bị trọng điểm giám sát. Cái kia hung hãn ánh mắt. hiển nhiên là làm xong tùy thời xuất thủ đem hắn tại chỗ bắt xuống chuẩn bị thấy vậy những cái này quan viên trái tim nhỏ thẳng run tú tài gặp quân binh có lý không nói được đành phải cùng mấy cái này đại đầu binh kéo dài khoảng cách mà thẳng đến thủy sư binh sĩ chuẩn bị kỹ càng về sau trần khuyên địch mới đi ra khỏi cầu thang mạn cửa vẻ mặt thản nhiên đi xuống cương thiết lâu thuyền Đang chờ khâm sai đại thần đại giá quang lâm các quan viên nhìn thấy Trần Khuyên Địch về sau. Nhao nhao chớp chớp mình nghi ngờ mắt nhỏ. Sau đó vượt qua Trần Khuyên Địch. Đưa cổ lại nhìn. Nhìn. Ăn không người khâm sai đại thần liệt Trần Khuyên Địch. Phụ phụ trọng trọng cẳng hắng một cái. Trần Khuyên Địch ánh mắt bất thiện nhìn một vòng rất nhiều quan viên. Cố ý run lên áo bào. Lộ ra mình nhất phẩm quan ấm. mà cho đến giờ phút này mọi người cuối cùng mới là phản ứng lại ca múa nhạc này tướng mạo hiền lành thanh niên lại chính là khâm sai đại thần người này không phải là bệ hạ con riêng a mặc dù trong lòng kinh ngạc vạn phần nhưng ở trận các quan viên cũng không phải hoàn toàn bao cỏ tối thiểu chính trị tư tưởng giác ngộ còn là rất cao cho nên không đợi trần khuyên địch lại có chỗ biểu thị bọn họ liền lập tức lộ ra nụ cười sán lạn hướng về phía trần khuyên địch cùng kêu lên nói ra gặp qua đại nhân Tây trần khuyên địch hít ngược một hơi khí lạnh tin nhắn mục nát chủ nghĩa đế quốc ở làm phô trương phương diện này xác thực sẽ cho người rất sảng khoái a trần khuyên địch nghĩ nghĩ chợt suy trì nụ cười phất phất tay các đồng chí khổ cực mọi người tại đây lời này nên thế nào hồi trong lúc nhất thời các quan viên đưa mắt nhìn nhau bầu không khí lập tức liền lạnh xuống An không khí này lạnh lẽo, Trần Quyên địch lập tức mất hứng, lông mày nhớn lên, mà cũng không biết là cách nào lưu thủ trên thuyền thông minh tiểu tử. Thế mà phi thường đúng lúc đó dùng thần đại pháo hướng về phủ cận mặt nước lại bắn một quả đại bác, sung trời pháo oanh tiếng nhấc lên mắt Trần có thể thấy tiếng gầm gào thét mà tới. Gặp qua khâm sai đại nhân thấy khâm sai như thấy bể hạ bể hạ vạn tối vạn tối vạn vạn tối. Chúng quan lập tức lần thứ hai hoan hô Hơn nữa thanh âm so vừa rồi còn nhiệt liệt gấp bội. Rất tốt. Trở về thì cho vừa mới nổ sung tiểu tử kia thăng chức tăng lương. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch nộ cười trên mặt cũng càng chân thành lên. Các vị không cần đa lễ. Tất cả đứng lên. Tất cả đứng lên. mặc dù nói thấy khâm sai như thấy bệ hạ nhưng các ngươi làm như thế không phải đem tại hạ đặt ở trên lửa nướng sao mau mau xin đứng lên Ngàn phản không muốn làm lớn như thế a lời này vừa ra mấy vị quan viên lập tức đầu thấp đến mức sâu hơn tất cả mọi người là ở đại càn trộn lẫn qua ai cũng biết loại thời điểm này cấp trên lời nói thế nhưng là chỉ có thể nghe một nửa Thật muốn có người ngu hồ hồ đứng dậy mà nói. Nói không chừng ngày mai sẽ được phái ra ngoài đến Nam Man trồng khoai Tây đi. Cho nên các vị quan viên cũng là rất tự tâm. Một bộ kiên quyết không đứng dậy bộ dáng. Cuối cùng vẫn là tuần châu đạo chấn thủ gan lớn một chút. Ở liên tục ba lần chối từ về sau. Rốt cuộc tiếp nhận Trần Khuyên Địch có hào ý. Chầm rãi đứng dậy. Ai nha Trần Khuyên Địch mỉm cười. Thực sự là lũ lục hướng miếu long vương. Ngươi cũng biết ta là đi theo kinh thành thủy sư đến. Những cái này thằng danh con nhàn dối không chuyện gì liền thích làm diễn tập quân sự. Lúc này mới nã pháo quấy nhớ các vị. Còn xin nhiều tha thứ đâu có đâu có diễn tập thật tốt nha. Kinh thành thủy sư danh bất tư truyền đám người một bên nhiệt liệt tán dương. Một bên ở trong lòng thầm mắng. Diễn tập ta diễn ngươi nai nai cách chân. Đây nếu là diễn tập Đầu ta cho ngươi xuống tới làm cầu để đá thật Coi chúng ta là mù lòa không nhìn thấy bến cảng bên cạnh Cái kia một đống lớn bị oanh thành cẳng bã thuyền hạm mảnh vỡ sao Bất quá oán thầm thì oán thầm Trần khuyên địch một trận này thao tác xuống dưới Nhưng cũng cực lớn chấn nhiếp đến tuần châu đảo các quan viên Hơn nữa đối với vị này nhìn qua trẻ tuổi đại đô đốc Đám người cũng đều có hiểu biết Không hề nghi ngờ Đây tuyệt đối là cái thâm niên lão lưu manh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 12 ngươi ca múa nhạc đang cùng bổn vương nói đùa từ lâu thuyền bên trên xuống tới về sau. Kinh thành thủy sư ngay tại chỗ đóng quân. Mà Trần Khuyên Địch thì là mang theo mấy cái hoàng thành tư bách hộ. Ngồi vào tuần châu đạo chúng quan an bài trong đội xe. Chỉ là cùng những người khác khác biệt. Trần Khuyên Địch ngồi cũng không phải là bình thường cố xe. Mà là một đỉnh toàn thân màu lửa đỏ đại hiệu tám người khiêng Đây là hoàng thất đặc cung cố hiệu Nhất định không phải phàm vật Phụ trách nhất kiểu chính là tám cái đạo môn xuất phẩm hoàng cân lực sĩ Kiểu bên trên nạm chân châu mã não Phỉ thuấy các loại sắc bảo hạch còn có hoàng kim Rú xuống xem vải thì là dùng tây vực thiên tàm ti biên chế mà thành Thủy hỏa bất xâm Đao thương bất nhập Loại này đại kiểu tám người khiêng Đặt ở đại càn Cũng chỉ có nhất phẩm đại thần mới có tư cách sử dụng đây là tượng trưng một loại thân phận Càng là một loại lực lượng biểu tượng không nói những cái khác Chỉ là phụ trách nhất kiểu tám cái hoàng cân lực sĩ Khí tức trên thân liền cường thịnh đến cực hạn Một bước thở một cái hút phun ra khí tức đều phảng phất hỏa diễm đồng dạng Chỉ là tiếp cận bọn họ Liền phản phất đặt mình vào bên cạnh lò lửa một dạng Có thể cảm nhận được nóng dực khí lãng đập vào mặt Chỉ là một cái liền như thế đáng sợ Tám cái cùng nhau một mạch Mọi cử động giống như một cái chỉnh thể Tạo thành lực áp bách thậm chí để ở trong sân tu vi cao nhất Tuần châu đạo chấn thủ đều là hô hấp dồn dập Mặt khác tu vi thấp kém quan liền càng không cần phải nói Nhìn xem hỏa hồng đại kiểu ánh mắt đều mang theo vài phần hoảng sợ Nghiêm ngặt mà nói Mọi người ở đây bên trong Trừ bỏ tuần châu đảo chấn thủ Chỉ sợ không ai đánh thắng được cái này Tám cái nhất kiểu hoàng cân lực sĩ Thậm chí một cách đều quá sức Loại này trinh lệch cực lớn liền phản phất sâu kiến đối mặt cử long một dạng Để vốn dí lòng tin tràn đầy Có thể tiếp đãi tốt trần khuyên địch Để vị này trong kinh quý nhân hài lòng rất nhiều quan viên Đều có chút hoảng loạn Mà cùng lúc đó Trần Khuyên Địch thì là ngồi ngay ngắn ở trong đại hiệu tám người khiêng Tinh thần lực lặng yên không một tiếng đồng tản ra Rơi vào một đường đi tới trong đường phố Không thể không thừa nhận Cửu Long Thành vẫn là rất phồn hoa Cứ việc tuần châu đạo là thế gia đương đạo, Nhưng bỏ đi thế hệ này Tối thiểu trước đây thế gia chi chủ môn vẫn là rất hiểu Biết rõ vạn sự vạn vật trung quy là lấy dân làm gốc Đối tuần châu đảo bách tính cũng không có quá hà khắc Cũng không có cùng loại lầu son rượu thịt thối đường có chết cóng xương sự tình Nhưng là chỉ thế thôi Mặc dù không đến mức quá mức nghèo khó Nhưng cửu long thành cư dân sinh hoạt cũng tuyệt đối không đến được giàu có trình độ Rõ ràng lấy lục phiến môn cung cấp tuần châu đảo kinh tế tình huống đến xem Tuần châu đảo bách tính sinh hoạt chỉ số coi như không bằng thượng kinh Trinh lệch cũng không phải quá lớn mới đúng Nhưng sự thật lại không phải như thế Thậm chí Trần khuyên Địch còn có thể ở hẻm nhỏ trong góc nhìn thấy mấy cái ăn mày Gặp dưỡng Lại còn có ăn mày đương nhiên Ăn mày luôn luôn tồn tại Nhưng Trần khuyên Địch là biết đến Đại Càn Thánh Thượng đã từng hoa qua một đoạn thời gian rất dài để chỉnh đốn kinh tế Hy vọng ngăn chặn ăn mày Mặc dù cuối cùng không có chân chính tiêu diệt triệt để hiện tượng này Nhưng ít xa ở một đảo thủ phủ Căn bản là sẽ không xuất hiện ăn mày mới đúng Mà cỡ Long Thành xem như trung nguyên số một thành phố lớn Lại còn có ăn mày xỉ nhục xỉ nhục lớn lao cái này thật đúng là trần khuyên địch thở dài chợt thu hồi tinh thần lực nói thật dựa theo hắn trước kia tác phong đã sớm giết đến tận chín đại gia tộc trước tìm ra bọn họ trong tộc ngưu bức nhất người sau đó hung hăng đánh lên một chầu lại nói đáng tiếc không thể làm như vậy dù sao đại càn thánh thượng trước đó đặc biệt thông báo qua triều đình cùng tông phái không giống nhau giang hồ báo thù đương nhiên Nhưng triều đình nhất định phải chú ý sư xuất hữu sanh. Đây là quy củ, Không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Cho nên nhất định phải trước mắt lấy bằng chứng. Sau đó mới có thể động thủ. Dẫn đầu phá hư quy củ Sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Đương nhiên. Nói xong lời này về sau đại càn thánh thượng còn mặt khác thông báo qua. Nếu như sự tình thực sự đến nhất định phải hành động thời điểm cái kia nhớ kỹ. Trước khi đồng thủ che mặt lên Đừng lộ tẩy Nhìn thấy lão ca lưu manh như vậy ta an tâm Nghĩ tới đây Trần Khuyên địch chợt buông lòng thân thể Trong khoảng thời gian này hắn là một đường liên chiến Từ Hoài Nam đảo xếp tới Nam Man Trước chiến yêu tục lại đánh Man thần Nói thật cũng hơi mệt chút Lần này ở tuần châu đảo Hẳn là cũng sẽ không có cái gì nhân vật hung áp Coi như hơi thả cách nghỉ ngơi tốt rồi. Đúng rồi. Cũng không biết Nam Man một bên kia hiện tại thế nào. Ta sau khi đi tàn võ hắn hẳn là phái binh tiến vào Nam Man rồi à thực muốn đi xem a. Man vương tâm tình lúc này là hỏng mất. Nếu như dùng một câu hình dung hắn khoảng thời gian này kinh lịch hí kịch tính. Ba chữ này có thể nói nhất là sinh động. Thân làm một cái có khát vọng. Có mộng tưởng. có mục tiêu ba có Man Vương, hắn một mực tận sức tại Khuyết Trương lãnh địa, phát triển tộc đàn, hy vọng dẫn theo dưới huyền man tộc một lần nữa trở lại cái kia huy hoàng man thần liên đại, coi như làm không được, ít nhất cũng phải vì con cháu của mình đời sau trải tốt con đường. Man Vương đều nghĩ kỹ, chờ mình Khuyết Trương man tộc lãnh địa thoát ly đại càn áp chế, mình khả năng cũng sẽ bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, ám thương phát tác mà không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó hắn liền đem mình Khâm Định Vương tử kêu lên giường bên cạnh, sau đó dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve con trai mình tóc. "Hải tử, ta đã từng nói qua, cuối cùng cũng có một ngày sự thống trị của ta sẽ đi tới phần cuối, mà ngươi sẽ lên ngôi vua hiện tại." chính là khi đó sau đó mình liền có thể an tâm đem man vương vị trí, còn có man tộc vĩ đại phục hưng giao cho đời sau. cứ như vậy, đợi đến hắn chân chính thọ hết chết xa thời điểm, trở về man thần ung ập về sau, nhìn xem man tộc liệt đại tiên tổ, nhìn xem đồng dạng đem vương vị giao cho phụ thân của mình, cũng sẽ không bởi vì sống uổng thời gian mà hối hận. Càng sẽ không bởi vì chẳng làm nên trò chống gì mà xấu hổ, mà là có thể kiêu ngạo mà nói một câu. Ta đem tính mạng của ta cùng tất cả, đều hiến tặng cho trên thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp. Vì man tộc phục hưng mà đấu tranh nhân sinh của ta một mảnh không hối hận. Không sai. Vốn nên là như vậy. Ai biết. Làm man vương lại một lần nữa ở dưới nam man chín thành đụng cách đầu rơi máu chảy về sau. Dự định tạm thời đình chỉ tiến công Chờ đợi hậu phương bộ đội tiếp viện chạy đến thời điểm Đột nhiên nhận được từ nam man hậu phương truyền tới tin vui báo đại vương man vương Nhìn xem lệ rơi đầy mặt báo tin vinh, Thần sắc nghiêm túc nói ra Không nên gấp gáp Từ từ nói Đã xảy ra chuyện gì báo tin vinh nghẹn ngào mấy lần Sau đó oán hận nói Là man thần giáo, man thần giáo những cái kia tế tử đột nhiên triệu tập số lớn bộ lạc thanh tráng niên tiến vào rừng cây chỗ sâu. Kết quả một đi không trở lại. Chúng ta trinh sát dò xét qua đi. Lại chỉ phát hiện đầy đất thi thể vốn dĩ dự định muốn đến đây tiếp viện bộ đội cũng toàn quân bị diệt tình huống mười phần nguy cấp hiện tại có thật nhiều bộ lạc đều phản loạn mời đại vương tranh thủ thời gian trở về A-man vương. Chủ. Vinh. Tỷ. Lão tử bên này ở Nam Man Chín Thành vì man tộc phục hưng mà xuất sinh nhập tử. Trải qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Hai mắt khép lại mở ra. Nhà không thấy ngươi ca múa nhạc đang cùng bổn vương nói đùa đây a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 13 Nam Man rút quân Nam Man Chín Thành. Thân làm Nam Man Đại Đô Hộ, Long Hành Vân gần nhất sinh hoạt phi thường quy luật. Mỗi ngày dậy sớm uống một chén sữa bò. Sau đó đi ra ngoài cùng Man Vương quyết một trận tử chiến. Giữa trưa trở về ăn một bữa toàn bộ thịt bò phần món ăn. Tiếp lấy buổi chiều tiếp tục cùng Man Vương quyết một trận tử chiến. Buổi tối muốn giảm béo. Cho nên chỉ ăn hai con dê. Tiếp theo tiếp tục cùng đến đây đánh lén ban đêm Man Vương quyết một trận tử chiến. Khẩn trương lại kích thích. Nguyên nhân chính là như thế, ngày hôm nay hắn mới hiện lên gió rất không thích ứng. Dậy sớm uống xong sữa bò. Vốn dĩ đều có thể làm đồng hồ báo thức một dạng dùng man tộc tiếng la xếp lại không có vang lên. Giữa trưa ăn ba đầu trâu về sau. Quen thuộc man vương khiêu khích tiếng cũng không có truyền đến. Khiến cho hắn khẩu vị tốt đẹp. Buổi tối ăn ba đầu dê Kết quả thế mà còn là không có tiếng la xếp. Báo đại nhân ăn đột nhiên. Cửa lớn của thư phòng bị một vị tướng sĩ đẩy ra. Tướng sĩ trên mặt mang hết sức lo lắng biểu lộ. Thấy một màn như vậy, Long Hành Vân lập tức hoàn toàn yên tâm. Trên mặt cũng lộ ra một tia vạn sự đều là đang nắm giữ nụ cười. Chợt đứng dậy, vung tay lên, áo choàng lắc một cái. Có phải hay không địch nhân tập kích không cần lo lắng có bản đại đô hộ ở nhìn ta ra ngoài cùng cái kia man tộc tiểu nhi tái chiến 300 hiệp. Không phải A Đại Nhân tướng sĩ thanh âm cắt đứt tinh thần hang hái Long Hành Vân. Để vị này đang định trang bước nam man đại đô hộ động tác cứng đờ. Không phải địch tập không phải tướng sĩ thật sâu hô hấp mấy lần. Sau đó lộ ra nụ cười sán lạn Là rút lui man vương quân đội rút lui hơn nữa một triệt chính là ba ngàn tê nghe lời này một cái. Long Hành Vân lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Ba ngàn giảm A. Khoảng cách này cùng lấy trước đó loại kia câu dẫn mình rời đi thành trì triệt binh khác biệt. Thuộc về tương đối đại quy mô triệt binh. Chẳng lẽ man vương cái kia thằng danh con rốt cuộc không chịu nổi nhưng là không đạo lý a Hôm qua mình và hắn ở đầu tường mắng nhau thời điểm. Hắn còn đối với mình buông tha ngoan thoại đây. Giúp quân giúp quân là không thể nào giúp quân ta chính là chết rồi. Chiến tử ở nơi này thiên thành phía dưới. Cũng tuyệt đối không có khả năng rút Quân đều nói ra những lời này. Kết quả ngày thứ hai liền rút quân không thể nào long hành vân trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bên cạnh tướng sĩ vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Đô hộ đại nhân, đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thủ a. Man tộc đại quân rút lui. Chúng ta nếu có thể đuổi theo, tìm cơ hội trọng thương man tộc rút lui binh mã. Tuyệt đối có thể nhất cử trọng thương man tộc sáng này ít nhất có thể đổi lấy biên cương 100 năm an ổn long hành vân trong ớt quang mang lói lên không sai bị ta nhìn thấu rồi a ta long hành vân dùng phản năng âm mưu một đoán liền biết. Đây là một cách âm mưu mượn nhờ đại quy mô cơ hội rút lui. Trên thực tế ở rút lui trên đường chôn xuống trọng binh. Một khi chúng ta đuổi theo, vô cùng có khả năng liền lâm vào trong vòng vây đến lúc đó đối phương trở lại phản kích. Sợ là chúng ta liền muốn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo Ngược lại dẫn phát toàn bộ chiến tuyến sụp đổ không thể truy nghe song long hành vân lời nói Tướng sĩ hơi xứng sờ sắc mặt cũng có chút do dự Thế nhưng là đại nhân Căn cứ chúng ta trinh sát hồi báo Đối phương rút lui phi thường lo lắng hơn nữa Nam man rừng cây cũng có tin tức truyền đến Nói là rất rừng rậm chỗ sâu giống như xảy ra to lớn biến cố cùng nội loạn Không cần nói không đuổi theo long hành vân vung tay lên. hắn tỏa chấn Nam Man nhiều năm như vậy. Dựa chính là một cái ổn chữ. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Bên trong tứ hoang. Nam Man đảo biên cương phòng ngự là yếu nhất. Nam Man chính thành mặc dù lợi hại. Nhưng còn không sánh bằng Bắc Nhung bất phá thiên quan. Cũng không sánh bằng Đông Hải thiên công hạm đội. Thậm chí Tây vực vạn lý liên doanh liền dứt khoát là Nam Man gia cường phiên bản. Tổng hợp xuống tới Nam Man đảo yếu nhất. Một ngày nhưng là hết lần này tới lần khác. Bên trong tứ hoang Nam Man lại là nhất nhảy. Bắc Nhung thuộc về loại kia giấu ở trong cỏ kiếm ăn độc xà. Không đến thời khắc mấu chốt không xuất thủ. Tây vực mặc dù mạnh. Thế nhưng là 36 quốc thế lực phân tán. Từng người tự chiến. Lực lượng cũng không thống nhất Đông Hải tương đối mà nói lại tương đối hòa bình Nhất là Đông Hải chi chiến qua đi Càng là cơ Bạn mất đi uy hiếp Chỉ có Nam Man Chính quyền thống nhất Thực lực không yếu Mấu chốt vẫn còn tương đối mãn. Cho nên cẩn thận tính được Ngược lại là Nam Man đối đại càn biên cương uy hiếp to lớn nhất Ở Man Vương cường độ cao tiến công phía dưới Nam Man chính thành kỳ thật có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng Như vậy vấn đề đến Vì sao Long Hành Vân tỏa chấn Nam Man nhiều năm như vậy Vậy mà một mực không xảy ra ngoài ý liệu đây đáp án rất đơn giản Long Hành Vân từ tâm A mặc cho ngươi trăm vạn đại quân vẫn là hỏa luyện kim đan Ta liền bảo vệ thành trì không nhúc nhích Dù sao mình chấn giữ thiên thành là Nam Man bộ đội chủ lực đường phải đi qua Mình tựa như là nước phan Hướng nơi này vừa đứng Một người giữ ải vạn người không thể qua Chính là thiên quân vạn mã cũng không qua được Qua nhiều năm như thế Man vương cũng không phải không có thử mặt khác chiến thuật Giống như là địa đạo chiến Gián điệp chiến Dù địch xâm nhập Kỳ địch dĩ nhược xả bộ yếu đối mê hoặc đối phương Thậm chí minh tu sản đạo ám độ trần thương Có thể sử dụng đều dùng. Thế nhưng Long Hành Vân ở thủ thành phương diện này gây tặc đến không được. Đại càn tài nguyên tiếp tí cũng tương đối đúng chỗ. Cho nên quả thực là không làm gì được hắn. Bởi vậy, đối mặt lúc này cách này cách gọi là ngàn năm một thủ cơ hội thắng. Long Hành Vân chỉ dùng không đến hai giây liền làm ra quyết định. Tiếp tục thủ thành tăng lớn canh gác ai cũng không cho phép đuổi theo mà cùng lúc đó ngay tại man tộc đại quân rút lui yếu đảo bên cạnh. Man vương leo lên đỉnh núi. Nhìn xem vẫn như cú bất động như sơn thiên thành. Không khỏi thật sâu thở dài. Long hành vân vật này. Quá thận trọng rồi à. Này cũng không đến truy ta hèn nhát không sai. Phản năng thuyết âm mưu lần này thật đúng là đã đoán đúng. Man vương mặc dù bị ép rút quân nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một chút may mắn tâm lý cho nên rút lui chỉ là man tộc bên trong những cái kia tu vi yếu ớt binh sĩ chân chính tinh nhuệ bao quát hắn man vương bản bộ cấm về quân toàn bộ đều lưu thủ xuống dưới mai phục tại rút lui yếu đảo hai bên nếu là long hành vân thực xám đuổi theo hắn liền một phát xuyên vân tiến Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Trực tiếp đem long hành vân tiêu diệt. Tiếp lấy phản công nam man chính thành. Về phần nam man nội bộ phản loạn. Xin nhờ mình thế nhưng là man tộc duy nhất hỏa luyện kim đan một đám đầu ấp hư phản quân. Chờ mình đại thắng trở về. Mang theo lôi đỉnh chi thế. Còn không phải dễ dàng liền có thể trấn áp xuống dưới nhưng là đáng tiếc. Quả nhiên là một tòa thành làm phó anh hùng. Man vương mặc dù không đem phản loạn để vào mắt Nhưng man tộc nổi loạn thời gian càng lâu Đối man tộc bản thân tổn hại lại càng lớn Mà nam man chín thành lại không có cơ hội công phá Tiếp tục hao tổn nữa chỉ có thể tổn minh hao tướng Cứ việc trong lòng lại thế nào không cam tâm Lại thế nào khó chịu Man vương vẫn là giữ vững lý trí Chỉ thấy man vương cắn răng, sau đó trọng trọng vung tay lên, rút lui lúc này man tộc đại quân là thật rút lui. Chỉ là... ai cũng không nghĩ tới. Vào giờ phút này nam man đã không phải là đơn giản nổi loạn đơn giản như vậy. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 14 man vương quyết đoán nam man rừng cây chỗ sâu. Dết a vì man thần man ngươi nai nai cách chân giết cái này tế tự tiếp ta một quyền dùng một câu sinh động hình tượng mà nói để hình dung lúc này nam man rừng cây Kia liền là Loạn thành một bảy Man thần giáo đưa tới huyết tế Trực tiếp đưa đến số lớn man tộc bộ lạc bắn ngược Mà vốn hẳn nên ở thời điểm này đứng ra man thần giáo thì là hoàn toàn tịp ngòi Không có cách nào Xem như thần sứ tầm long sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ sau chuyện đương nhiên chạy trốn Mà biến mất triệu man tự nhiên cũng không quản được man tộc lúc này hỗn loạn Còn lại man thần giáo mấy cái già nua tế tự Chỉ có thể nói là hữu tâm giết tặc Không thể cứu vãn Chỉ có thể ngồi nhìn tình huống càng ngày càng hoảng bét Dù sao thực nếu nói Chuyện này vốn chính là man thần giáo đối lý Nếu như man thần giáo còn có đầy đủ cường đại lực lượng chấn áp các bộ lạc mà nói Vậy còn không có gì Nhưng là ở tầm long sĩ rời đi triệu man mất đi tình huống phía dưới Man thần giáo có thể đem ra được cao cấp cường giả căn bản không có Cho dù có Về số lượng cùng đông đảo nam man so sánh cũng là kém rất xa Cho nên Không cứu nổi Đối mặt các bộ lạc phấn nộ Man thần giáo vô cùng sảng khoái làm câm điếc Co vào thế lực Bắt đầu núp ở nhà mình trong khu vực làm con rùa đen rút đầu Mà một cử động kia Càng thêm chọc giận nhiều man tộc bộ lạc Cái này là ý gì huyết tế chúng ta nhiều như vậy đồng bào Cứ như vậy một tiếng không ăn co đầu rút cổ lên liền giải thích đều không có các ngươi Tất cả đều là bệnh tâm thần sao Một lần này tất cả mọi người đối man thần giáo tín nhiệm đều hạ xuống đáy tốc Liền xem như nhất đáng tin man thần giáo tín đồ. Trong lòng đối man thần giáo đều là rất có phê bình kín đáo. Nguyên nhân rất đơn giản. Man thần giáo một bộ này thao tác xuống tới. Trực tiếp tạo một cái ác liệt hình tượng. Man thần giáo đều là thần kinh. Suy nghĩ ký một chút. Hiện tại chính là man vương đại nhân hiểu triệu man tộc các đại bộ lạc đoàn kết lại. Cùng một chỗ tiến quân trung nguyên. Trọng trấn man tộc thời điểm. Kết quả man thần giáo đám kia tên điên làm cái gì phía sau đâm đao ngươi nói nha Nếu như là man thần giáo bị đại càn rộ hoạt, Lúc này mới phía sau đâm đao Cái kia còn có thể lý giải Cùng lắm thì đem ngươi trở thành man gian cho xử lý cũng là phải Nhưng mấu chốt là Man thần giáo không có bị dụ hoặc hắn hoàn toàn là xuất phát từ ý nguyện cá nhân đối người trong nhà động thủ điều này có ý vì gì ý vì này man thần giáo đám người này liền thích phía sau đâm người đau a người bệnh thần kinh này thế này quả thực làm cho người giận sôi hơn nữa phía sau người có giã tâm trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy toàn bộ nam man trong rừng. Trong lúc nhất thời đều nhấc lên một trận thảo phạt man thần giáo. Vì chết đi thân nhân báo thủ thanh âm. Vô số bộ lạc hướng về man thần giáo phương hướng đi đến Muốn vì bị huyết tế người thân đòi lại một cái công đạo Đương nhiên Lúc này bảo động quy mô mặc dù lớn Nhưng khi man vương trở về về sau Lấy danh vọng địa vị còn có thực lực trấn áp xuống là dễ dàng sự tình Nhưng là rất đáng tiếc Có người cũng không nghĩ như vậy Nói thí dụ như Man thần giáo Xem như đầu sỏ chuyện này Bị tầm long sĩ hố thành sát bút trung cực công cổ người Man thần giáo mấy vị tế tự xem như triệt để tâm tính nổ tung Huyết tế man tục Dẫn phát các bộ lạc bạo động Trong bóng tối cấu kết thiên ngoại tà thần Bất luận là cái nào tội danh Đều có thể được xưng là khám nhà diệt tộc tội lớn Mà quan trọng nhất là Man vương đã sớm nhìn man thần giáo khó chịu Một lần này bị hắn nắm lấy cơ hội Lại làm sao có thể sẽ bỏ qua mà nếu là man vương chuẩn bị đối phó man thần giáo Ai đứng mũi chịu xào còn không phải bọn họ những cái này làm cung tế chặt đầu đều là nhẹ Ngũ xa phanh thây Lăng trì Bao cách Trước kia những cái này lão tế tử là thế nào đối phó phản kháng bọn họ phổ thông man tục Lúc này bọn họ liền có thể tưởng tượng ra man vương sẽ làm sao đối phó bọn hắn Mấy cái này lão tế tự đừng nhìn đắt là lâu năm trưởng bối. Trên thực tế bọn họ là thân lão tâm không già. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ủng hộ tầm long sĩ chủ trì huyết tế. Không phải liền là muốn mượn cái này duyên thọ. Tiếp tục vui vui sướng sướng sống sót sao. Cho nên đối mặt đây cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Cho nên. Những cái này lão tế tự buông xuống một điểm cuối cùng hành vi thường ngày. Bọn họ hướng đại càn cầu cứu rồi Nói thật Sớm biết man tộc bên trong có như vậy Một đám tên khốn kiếp mà nói Nam man sớm liền cho triều đình đã bình định Man thần điện cửa chính Phi hùng quân thống soái Đương triều thần võ hầu Nam thần võ chính chắp hai tay sau lưng Vẻ mặt phiền muộn ngắm Nhìn xa xa nam man rừng cây Ngươi xem một chút Nếu là từ ngoại giới tiến công một đường đẩy mà đến không muốn biết qua bao nhiêu gặp chắc trở những cái này dừng chính là nam man nơi hiểm yếu cơ hồ không gì phá nổi nhưng là bây giờ ngăn sắm đây bại tại tổ kiến chúng ta thế mà nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào nam man chỗ sâu thực sự là khó có thể tưởng tượng nói đến đây nam thần võ không khỏi liếc mắt chính ngoan ngoãn đứng ở một bên mấy cách man thần giáo lão tế tự lão tế tự môn nhao nhao cúi đầu, tính, nam thần võ lắc đầu. nhưng trong lòng thì đột nhiên đối vị kia chưa từng gặp mặt man vương nhiều hơn mấy phần thương hại. quả nhiên là anh hùng sinh không gặp thời. mấy cái này cản trở không phải bình thường có thể dày vò a. nhưng là đáng tiếc. kia anh hùng ta mối thù khấu. truyền lệnh xuống. đem truyền tống trận triệt để tạo dựng lên. trong vòng ba ngày. Đem phi hùng quân toàn diện rời vào Nam Man. Thông chi binh bộ. Truyền ta tướng lệnh. Để Nam Man đại đô hổ long hành vân xuất binh phối hợp. Thuộc hạ minh bạch phụ trách ghi chép mặt giáp võ sĩ lập tức lộ ra thần sắc kích động. Song phương giáp công trước sau bao vây đem man tộc đại quân triệt để vây quét ở trong Nam Man. Từ đó bình định phương Nam âm mặc giáp võ sĩ lời còn chưa dứt. Nam thần võ liền một cách bảo khởi. hung hăng hướng về phía đầu của hắn đến một quyền. Tán sóc đều theo lão tử lâu như vậy, làm sao ngay cả ta một chút thông minh tài trí đều không học được trước sau bao vây toàn diệt man tộc đại quân, ngươi biết man tộc có bao nhiêu người sao? Ngớ ngẩn ngô mặt, giáp võ sĩ có chút ủy khuất. Thế nhưng là đại nhân, không diệt sạch bọn họ, cũng không thể thả hổ về rừng a. Ngươi biết cái gì? Nam thần võ tức giận nói ra. Nếu không phải là xem ở ngươi là ta đại cô nhi tử Ta đã sớm đem ngươi ném tới Bắc Nhung đi làm đội cảm tử Suy nghĩ lại một chút nhìn hầu nam thần võ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép lắc đầu Mà cùng lúc đó Chiếm được tin tức man vương lại là như bị sét đánh Mộng bức một hồi đều không lấy lại tinh thần Đại càn quân đội xuất hiện ở nam man nội bộ man thần giáo chính thức đầu hàng đại càn lấy Man tục xanh nghĩa ẩm ẩm vỡ nát lấy man vương làm trung tâm Toàn bộ quân trứng trong nháy mắt vỡ nát Cái gần trăm trưởng hố lóm trống sống xuất hiện Quả thực là bị man vương khí tức ép xuống Cái kia ngập trời khí thế thậm chí hóa thành mắt trần có thể thấy phong bạo Giống như long hút nước đồng dạng Bốc thẳng lên Xâm nhập bầu trời trong tầng mây hỗn trứng ngồi không ăn bám Vô sỉ lão tặc Bọn họ làm sao dám làm sao dám làm như thế man vương đã tức giận đến nhanh muốn nổi điên. Hắn hoài nghi mình đi ra ngoài nhất định là không có nhìn hoàng lịch. Từ trước đây không lâu bắt đầu. Vận khí của hắn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm. Chuyện gì cũng làm không được. Luôn luôn có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đêm qua lúc tu luyện thậm chí kém chút tẩu hỏa nhập ma. phảng phất vận rủi quấn người đồng dạng. Tin tức xấu càng là một cái tiếp lấy một cái Thật là làm cho người ta phát điên mà nếu có kinh thông vọng khí thuật võ giả ở đây Có lẽ có thể vì man vương giải thích nghi hoặc. Bởi vì lúc này giờ phút này Man vương đỉnh đầu Đầu kia nguyên bản biểu tượng nam man khí phận kim long Lại là vệ hoài đến cực hạn phảng phất nến tàn đèn đuốc Một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt Đại vương Vậy chúng ta nên làm cái gì đầu hàng sao trung quanh từng đảo từng đảo thanh âm để man vương trong nháy mắt khôi phục lý trí. Hắn khá là mờ mịt mà liếc nhìn bốn phía bọn thuộc hạ. Ngày xưa hắn xuất quân xuất chinh. Những thuộc hạ này trong mắt không ngừng cũng sống như mình. Tản ra lòng tin tất thắng cùng chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Nhưng là nhìn nhìn lại hiện tại. Toàn bộ đều là sợ hãi cùng khẩn trương không được man vương một cái giật mình. Một lần nữa sơ lên lưng eo Đem trong lòng vạn trưởng lửa giận mạnh mẽ ếp trở về Người khác có thể ngã xuống Nhưng là hắn không thể Đầu hàng đừng nói sớm còn có cơ hội man vương hai mắt chớp động Trực tiếp lấy ra một tấm trung nguyên địa đồ Liếc mắt qua Cuối cùng rơi vào cách nào đó địa điểm bên trên Nam man không thể trở về đi Nếu không chỉ có thể hai mặt thụ địch cuối cùng rơi vào một người lính bại bỏ mình kết quả. Kế sách hiện nay. Chỉ có dồn vào tử địa mà hậu sinh Tây vực vẫn còn trong chiến tranh chúng ta chuyển vào từ nam hướng Tây. Sườn tập buôn lôi quan. trợ giúp Tây vực đánh vỡ cùng đại càn sằng co chi thế. Chỉ có dạng này. Mới có thể để cho đại càn mệt mỏi. Đem lực chú ý từ tộc ta trên người rời Ngược lại đối phó Tây Vực mà không phải trấn áp tộc ta thập. Thế nhưng là Đại Vương đoạn khoảng cách này quá dài Đại bộ đội không có khả năng Vậy chỉ dùng tiểu bộ đội hành động Man Vương ý nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng Hắn bây giờ ý nghĩ đã không phải là trấn hưng Man tộc. Hắn đã thất bại Hiện tại phải làm là bảo chủ Man tộc sau cùng nguyên khí trong tay mình Bộ đội chính là Man tộc tương lai vi vọng chia binh hai đường Đại bộ đội lưu lại từ ta tự mình xuất lính bản bộ cấm về quân dẫn đầu tinh nhuệ nhất một nhóm hương đệ cùng nhau gấp rút tiếp viện tây vực thế nhưng là một vị man tộc tướng lính tựa hồ muốn nói cái gì man vương tự mình dẫn đầu một chi tiểu bộ đội vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm vượt qua không quen khí hậu rất nhiều khuyết điểm chính là vì đánh vỡ tây vực cùng đại càn chiến tranh cuộc diện bế tắc mà giờ này khắc này Tây vực không thể nghi ngờ là một cái to lớn cối say thịt. Man vương lựa chọn dẫn thân vào kết quả như vậy. Không khác muốn chết nhưng man vương vẫn là như vậy nói ra khỏi miệng. Mà lại nói đến nghĩa vô phản cố. Một khi chúng ta gấp rút tiếp viện Tây vực thành công. Đại càn không thể nghi ngờ sẽ chuyển di lực chú ý. Ưu tiên đối phó có thể trực tiếp tiến công trung nguyên Tây vực. Sẽ không lại điều động đại quân vây quét tộc ta. Lưu thủ đại bộ đội cũng có thể mượn cơ hội trở về rừng cây. Kể từ đó. Man tộc sau cùng hỏa trùng liền giữ lại xuống. Mà kế hoạch này hạc tâm. Ở chỗ này muốn tiến quân Tây Vực nhất định phải công chiếm nơi này đi đường bộ muốn gấp giúp tiếp viện Tây Vực. Căn bản chính là một cái không thực tế huyến tưởng. Cho nên nhất định phải mở ra lối riêng. Đi đường thủy man vương mạnh tay đập vào trên bản đồ một cái góc chính là. Nói đến liên tiếp Trung Nguyên tứ phương đường thủy đại đô thị, không thể nghi ngờ liền ở cách địa phương này. Tuần Châu đạo ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 15 mục nát cửu quý tộc hỗn chứng cái kia khâm sai đại thần nhất định chính là càn rỡ ta muốn làm thịt hắn chín đại gia tộc bên trong. Lâm gia gia chủ Lâm Cầm Chính trong thư phòng nổi trận lôi đỉnh, trừ bỏ một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Thủ nhất tín nhiệm lão quản gia một dạng Mặt khác hạ nhân ở thời điểm này căn bản liền không dám tới gần thư phòng. Sợ bị giận dữ lâm cầm lôi ra ngoài đánh chết tại chỗ. Bất quá lâm cầm lửa giận cũng là có thể thông cảm được. Cửu Long thành chín đại gia tục. Qua nhiều năm rèn luyện cùng đấu tranh với nhau về sau. Cũng sớm đã đem tuần châu đảo bánh ngọt lớn cho phân chia đến không sai biệt lắm. Dược phẩm. Trận pháp. Khai thác mò. Buôn bán trên biển. thương nghiệp vận. Tuần Châu đảo bây giờ phát triển kinh tế không thể rời bỏ chín đại gia tộc không lưu dư lực ủng hộ. Nhưng một phương diện khác, chín đại gia tộc cũng đã trở thành Tuần Châu đảo phát triển kinh tế hạn chế. Tối thiểu gần nhất mấy chục năm Tuần Châu đảo kinh tế đã cơ bản lâm vào đình trệ, bởi vì lại tăng trưởng xuống dưới. Chín đại gia tộc bản thân lợi ích liền muốn lọt vào tổn hại. Nói trở lại. Ở tuần châu đảo đủ loại lĩnh vực bên trong Chủ buôn bán trên biển đúng là lâm cầm sở thuộc lâm gia Mà xem như đường thủy tứ thông bát đạp cửu Long Thành Đường thủy mua bán thu nhập là cao vô cùng Mà lâm gia tại lĩnh vực này nhất gia độc đại Tuyệt đại đa số thương thuyền đều là lâm gia Như vậy vấn đề đến Những cách này thương thuyền hiện tại đi nơi nào đáp án rất đơn giản Toàn bộ ca múa nhạc chìm cái kia đáng chết khâm sai đại thần thế mà thực nổ súng hỗn đàn đây chính là dòng giã một chi thương đội A hắn làm sao dám làm như thế A thuần một sắc đại hình thương thuyền toàn bộ bị oanh chìm. Chỉ là mặt chữ bên trên tổn thất liền đạt đến gần trăm vạn. Nếu là suy nghĩ thêm lần này tổn thất đối về sau buôn bán trên biển buôn bán ảnh hưởng. Còn có khôi phục những cách này thương thuyền cần có đầu nhập. chỉ sợ toàn bộ lâm gia sản nghiệp đều sẽ rút lại chí ít hai thành tả hữu đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ phải biết từ khi chín đại gia tộc tiến vào chiếm giữ cửa long thành đến nay gia tộc sản nghiệp cho tới bây giờ đều là mỗi năm lại trèo độ cao mới lúc nào xuất hiện loại này sườn đồi thức ngã xuống xỉ nhục xỉ nhục lớn lao người tới đáp lại lâm cầm gầm thét là một mực mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm Yên lặng đứng ở cửa phòng lão quản gia. Gia chủ ta phân phó ngươi đi việc làm làm xong không buổi tối hôm nay ta liền muốn nhìn thấy cái kia khâm sai đại thần đầu người đặt ở trên bàn của ta có nghe hay không xin lỗi. Lão quản gia lắc đầu, gia chủ ngài còn chưa đủ tỉnh táo cho nên ta cũng không có sửa theo phân phó của ngài. Cái gì lâm cầm cặp mắt trừng đỏ bừng. Hắn và hạ hòe một dạng. Xem như tuần châu đạo sinh trưởng ở địa phương lên người trẻ tuổi Mà bọn họ thế hệ này đối lão quản ra những cách này đời trước người quan điểm Kỳ thật đều rất nhất trí Kia liền là Đám người này tất cả đều là đác tụt hậu ngoan cố đồ cổ Bất quá lâm cầm cùng hạ hòe không giống nhau chính là Năng lực của hắn còn chưa đủ Hạ hòe ở hạ gia quyền lên tiếng Có thể khiến cho hắn áp chế các lão nhân tạo thành tục lão hội. Mà lâm cầm không được. Cho nên ở lão quản gia bình tĩnh nhìn soi mói. Lâm cầm mặc dù trong lòng vẫn như cú lửa giận vạn trưởng, Nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi. Đe xuống xúc động. Ta hiểu được. Nhưng là ta muốn nói. Vì sao ngươi không chấp hành ta phân phó chỉ là một cái khâm sai đại thần có gì phải sợ lão quản gia dùng giống như là nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn lâm cầm. Chỉ là một cái khâm sai đại thần gia chủ đó là khâm sai đại thần ngươi cho rằng là sát vách lão vương nuôi trong nhà si Be di an hớp khi sao đối mặt lão quản gia cảnh cáo. Lâm cầm lại là không tự chủ được nhích miệng. Vậy thì như thế nào chính là? Đây chính là lâm cầm cùng hạ hòa thế hệ này người tư tưởng. Đại Càn vậy thì như thế nào cũng không gặp bọn họ có bao nhiêu ngưu bức nha. Những năm qua này tuần châu đảo xuôi gió xuôi nước. Cửu Long Thành Quan lại cũng là hung hăng làm bọn hắn vui lòng. Mình những người này ở đây tuần châu đảo quát tháo phong vân. Cũng không thấy Đại Càn bắt bọn hắn thế nào. huống chi. Nghe nói gần nhất Đại Càn tình cảnh cũng không tốt lắm. Muốn chính mình nói Hạ hoàng nói đến kỳ thật cũng không phải không đạo lý Qua nhiều năm như thế Tuần châu đạo cũng nên xoay người làm chủ nhân Vừa vặn mượn cơ hội này thoát ly đại càn cũng không tệ Tê nhìn xem lâm cầm biểu tình không đếm xỉa tới Lão quản gia tâm đều lạnh Trong chớp nhoáng này Hắn phản phất minh bạch vì sao đại càn đem bọn hắn những cái này cửu quý tộc đến tuần châu đạo liền mặc kệ Chính là vì trước mắt một màn này đối bọn hắn những cái này tuổi già thế hệ mà nói Đối đại càn đáng sợ thấu hiểu rất rõ Còn dừng lại ở đại càn đóng đô trung nguyên Vô địch thiên hạ một màn kia Có kính sợ Cho nên hiểu đúng mực Nhưng là một đời mới khác biệt Bọn họ ở tuần châu đảo ra đời Ở tuần châu đảo lớn lên Nhân sinh của bọn hắn thuận buồm xuôi gió Đại Càn ở trong lòng bọn hắn chỉ là một cái danh từ Mà bọn họ có thể tiếp xúc được Đại Càn quan viên Lại chỉ có thể đối bọn hắn với đuôi mừng chủ Cho nên trong mắt bọn hắn Đại Càn căn bản là không có gì đáng sợ Gặp việc bọn họ chẳng lẽ cũng không biết nhìn ra phía ngoài Thấy thế nào toàn bộ tuần châu đảo bị ba mặt bao bọc Tuần châu đảo vẫn lấy làm kiêu ngạo đường thủy Chỉ cần đông hải đô hộ phủ ra lệnh một tiếng Liên xét toàn bộ bị phong tỏa bọn họ vì sao không minh bạch lão quản ra những cái này tuổi già thế hệ không phải không nói qua lời tương tự cho hạ hòe cùng lâm cầm những cái này Một đời mới nhưng rất là tiếc nuối những cái này một đời mới căn bản không xem ra gì Bọn họ cho rằng những cái này tất cả đều là hổ giấy Đông Hải đô hổ phủ chúng ta không phải cũng có vũ trang thương thuyền hạm đội sao ba đại võ hầu quân chúng ta tuần châu đạo thành vệ quân cũng rất lợi hại nha thiên hạ đệ nhất chúng ta vẫn là tuần châu đạo đệ nhất đây đây không phải là sát bút sao xem như cửu quý tộc tuần châu đạo các đại gia tộc đều đã từng là huy hoàng qua. nội tình là rất thâm hậu đối với gia tộc đời sau bồi dưỡng cũng là rất ưu tú nhưng dài rằng rặc thời gian phía dưới an nhàn sinh hoạt để những gia tộc này hư hỏng Tới thế hệ này, nguyên bản ưu tú gia tộc hậu bối cũng thay đổi thành dạng này. Đương nhiên, mặc dù lão quản gia đối lâm cầm là chỉ tiếc xèn sắt không thành thép, thế nhưng là kỳ thật hắn cũng không so lâm cầm tốt hơn chỗ nào. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao đại càn đối tuần châu đạo phong tỏa quá hoàn toàn bằng không hắn không có khả năng không biết trần khuyên địch. Nhưng cách này kỳ thật cũng không ảnh hưởng lão quản gia làm ra quyết định Đã như vậy Lão quản gia gật đầu một cái Lời nói xoay chuyển Gia chủ không bằng ngài đi gặp vị kia không sai đại thần A A A Lâm cầm hai mắt sáng lên Đêm nay cổ long thành quan lại hẳn là sẽ thiết yến chiêu đãi vị kia không sai đại thần Tất nhiên ngươi nhìn như vậy không nổi đối phương Không bằng tận mắt đi chứng kiến một lần Như thế nào lâm cầm nghe vậy khóe miệng hơi hơi nhất câu cũng tốt. Ta ngược lại muốn xem xem. Lão quản gia ngươi sợ muốn chết không sai đại thần đến tột cùng là có cái gì ba đầu sáu tay. Quyết định anh minh. Lão quản gia thở dài một tiếng chợt cúi đầu nói ra. Hắn cũng không có biện pháp. Lâm cầm dù sao cũng là lâm gia gia chủ. Ở trong gia tộc người trẻ tuổi trong mắt uy vọng cực cao. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hy vọng lâm cầm ở thấy tận mắt vì kia đến từ thượng kinh khâm sai đại thần về sau. Có thể hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút đại càn khủng bố. Từ đó cải biến mình cách kia hoang đường buồn cười ý nghĩ. Mà nếu là hắn vẫn như cũ không có chút nào tỉnh ngộ mà nói. Lão quản ra trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 16 toàn bộ đánh cho đến chết mặt trời lặn phía tây. Đêm tối sáng lâm. Cửu long thành trong phủ thành chủ. Giờ phút này chính răng đèn kết hoa. Trước kia lạnh tanh khu vực lúc này cũng là người đến người đi. Ngựa xe như nước. Một chiếc lại một chiếc xe ngựa hoặc là cố hiệu trên đường đi qua. Hội tụ đến phủ thành chủ phương hướng. Thậm chí tạo thành nghiêm trọng ồn tắc giao thông. Dẫn tới không ít người vé mắt Phải biết Đêm nay thế nhưng là tuần châu đạo quan viên nghênh đón khâm sai đại thần tiệc tối Mà có thể đi tới loại này giả tiệc Mỗi người đều là tuần châu đạo nhân vật có mặt mũi Tối thiểu đều là quý tộc Mà những quý tộc này lão ra Cách nào không phải tư thế đi phách lối Sinh hoạt thái độ càng phách lối ra hỏa đổi lại trước kia Nếu là có người dám để bọn hắn đợi tại loại này ủn tắc giao thông trên đường phố. Chỉ sợ bọn họ không nói hai lời sẽ để cho thủ hạ đập phá oán Nhưng là bây giờ. Những người này vô luận thân phận lớn nhỏ. Toàn bộ đều ngoan ngoãn đợi ở trên đường phố ship hàng. Chờ trong phủ thành chủ hạ nhân tới đón đưa bọn họ đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Đều cho ta nhanh một chút con mắt chừng lớn điểm đại nhân có lệnh. Lần này tiệc tối nhất định phải kiên quyết quán triệt đại càn hòa bình chủ nghĩa hạt tâm tư tưởng. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thấy máu bạo lực sự kiện phát sinh cho nên phàm là có người dám tay cầm binh khí. Hoặc là đem nắm đấm sơ cao khỏi ngực. Hết thảy ngay tại chỗ chém giết nguyên một đám người mặc ngăn nắp xinh đẹp quân trang. Cầm trong tay chiến mâu. Khí thế lạnh lùng binh sĩ chính vây quanh phủ thành chủ. Mài đao xoèn xoẹt mà nhìn xem những cái này quý tộc lão ra mà nghe được lời nói của bọn họ các quý tộc tự nhiên là mặt đều xanh thậm chí còn có chút quý tộc đổi xe ngăn cản đến các binh lính tuần tra lộ tuyến trực tiếp bị những cái này binh lính càn quấy dùng bạo lực cho đuổi ra ngoài có chút đoàn xe hộ về còn không chịu phục cảm thấy mất nhà mình lão ra mặt bị đuổi đi trước đó lại còn phách lối thả vài câu ngoan thoại Sau đó sau đó liền không có sau đó Thân thiết hữu hảo phủ thành chủ đám vệ binh lập tức liền mang theo những cái kia nói dọa người trẻ tuổi đi phủ cận lặng mỏ tiếp nhận 90 năm nghĩa vụ lao động giáo dục Đương nhiên Cũng không phải là không có trên người có chút tu vi tự đề cao bản thân quý tộc phấn khởi phản kháng ngô ăn Bọn họ kết cuộc cũng không nhắc lại Nói tóm lại Ở các binh lính nghiêm khắc giám sát phía dưới Trước kia mấy cái này các quý tộc lão ra bây giờ là một cách so với một cách nghe lời. Toàn bộ ngoan ngoãn xếp hàng đi vào trong phủ thành chủ. Chỉ là cái này cuối cùng chỉ là lưu vu biểu diện. Ở sâu trong nội tâm còn không biết có bao nhiêu xấu hổ giận dữ tức giận đây. Mà cùng lúc đó, phủ thành chủ chỗ sâu nhất Trần Khuyên Địch cũng chậm rãi thu hồi tinh thần lực. Càn võ thật đúng là không có nói sai. Lấy Trần Khuyên Địch tô vi. Ở tuần châu đảo cơ bản tương đương mắc cấp đại hào đến tân thủ thôn. Một buổi chiều thời gian. Hắn đã dùng tinh thần lực quét nhìn hơn phân nửa cửa Long Thành. Mà căn cứ hắn nhìn thấy đồ vật. Có thể chịu trách nhiệm mà nói. Những người này xác thực rất có thể tạo phản a Hắn trước sau đi cửa Long Thành chín đại gia tộc chỗ sâu nhất đều không cần chân thân tiến vào. Tinh thần lực vừa quét qua. Cái gì đối thoại có thể giấu giếm được hắn kết quả liệt chín đại gia tộc tám cách đang mắng hắn Còn lại một cách cư nhiên đã chuẩn bị để cho người tiêu diệt mình Đây cũng quá tú rồi a đã lâu chưa từng gặp qua như vậy vui ganh một màn Không chỉ có để trần khuyên địch tâm tình thật tốt Cái gì ngươi hỏi ta mở ra mắt cấp đại hào ở tân thủ thôn trang bức thực vui vẻ như vậy Sao nói nhảm trong này khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi lắc đầu Trần Khuyên Địch đứng dậy. Đơn giản đổi thân chính trang về sau. Trực tiếp xài bước đi ra phủ thành chủ chỗ sâu tiểu viện. Sau đó liền đi tới tiếp khách đại sảnh. Mà nhìn thấy Trần Khuyên Địch hiện thân về sau. Nhất có tư tưởng giác ngộ đám người này. Bao quát tuần châu đạo chấn thủ. Cùng nàng chung quanh một chút quan viên. Lập tức hướng về phía Khuyên Địch hơi hơi cúi đầu. Cung kính nói ra. Gặp qua đại nhân ăn. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía tiếp khách đại sành một góc khác. Mà ở nơi đó. Đây là một đám tuần châu đạo quý tục. Còn có một số nhỏ lệ thuộc thế gia tuần châu đạo quan viên. Lấy chín đại gia tộc khách đến thăm môn cầm đầu đứng thẳng. Cũng không hành lễ. Chỉ là một bên cười lạnh. Một bên nhìn vào Trần Khuyên Địch phương hướng. Cần gì chứ Trần Khuyên Địch thở dài. Hướng về phía bọn họ bất đắc dĩ nói ra ăn bất thình lình một câu để các quý tộc có chút phát kinh ngạc. Bọn họ vừa rồi tại bên ngoài thế nhưng là bịt chân khí. Hiện tại có 9 đại gia tộc người chỗ dựa. Trời sập cũng có một cao người đỉnh lấy. Tự nhiên muốn đem mặt mũi tìm trở về. Chỉ là Trần khuyên Địch câu nói này. Rốt cuộc là có ý gì cần gì phải bước ta đây đối mặt không ngừng lắc đầu Trần khuyên Địch. có ít người trong lòng bắt đầu ầm ầm cảm thấy có chút không ổn cuối cùng vẫn là hạ gia gia chủ hạ hòe trước tiên mở miệng nói không sai lời này ý gì ai nhìn một cái thậm chí ngay cả đại nhân đều không gọi nói thật trần khuyên địch nhìn xem một đám quý tộc phát ra từ phế phủ nói các ngươi là thực sự ngưu bức a chúng quý tộc cũng không để ý mộng bức đám người trần khuyên địch nhẹ nhàng phất phất tay Hướng về phía một bên một vị nơm nước lo sợ thị nữ phất phất tay. Để cho nàng đưa cho chính mình truyền đạt một ly rượu. Khù khủ. Nếu tất cả mọi người ở, vậy ta thì đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Khuyên Địch. Nói xong Trần Khuyên Địch lập tức liếc nhìn bốn phía. Không ai lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Gặp duyệt. Thế mà thực không có người nhận biết ta. Tính. Trần Khuyên Địch tiếp tục nói. Xem ra tất cả mọi người đối với danh từ này cảm thấy rất lạ lẫm, Bất quá không quan hệ Tin tưởng ngày hôm nay qua đi Tất cả mọi người sẽ đối ta khắc sâu ấn tượng Qua a vẫn là hạ hòe cái thứ nhất mở miệng khâm sai quá khiêm nhường Kỳ thật chúng ta đối khâm sai ấn tượng đã rất sâu sắc Dù sao ngài thế nhưng là pháo kích bến cảng a. Ha ha Trần Khuyên địch ngượng ngùng gãi đầu một cái Ngoài ý muốn ngoài ý muốn ta tuyệt đối không phải cố ý hô chỉ là khâm sai kể từ đó hành động của ngài nghiêm trọng phá hủy tuần châu đạo thương nghiệp đi lại sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến mang đến thượng kinh thành thu thôi a dạng này a trần khuyên địch không hứng lắm thấy một màn như vậy hạ hòe khói mắt nhỏ không thể thấy co lại phải biết mặc dù khâm sai thân phận của ngươi tôn quý Nhưng hành động như vậy vẫn là cực lớn phá hủy tuần châu đạo cùng triều đình quan hệ trong đó. Nếu là nghiêm trọng. Năm nay chỉ sợ triều đình đều không thu được tuần châu đạo thuế thu. Trần Khuyên Địch. ngươi nói cái gì cực lớn phá hư tuần châu đạo cùng triều đình quan hệ trong đó nhìn xem không thể tưởng tượng nổi Trần Khuyên Địch. Hả hòe khẽ trao mày. Có vấn đề gì sao? A, đủ. Trần Khuyên Địch vỗ vỗ chán. Mặc dù còn muốn tiếp tục chơi một chút Nhưng nói thật Thời gian của mình là rất quý giá Trần Khuyên Địch còn muốn hồi thuần Dương Cung đi cùng Tương Tư Sư muội gặp mặt một lần Nhìn nhìn lại tiêm tiêm cùng Dương Trùng Sau đó lại đi bái hỏa giáo nhìn xem Phượng Tiên Sư muội, Hắn Tu Vi cũng còn có tiến bộ không gian Nhiều như vậy đại sự chờ lấy hắn đi làm Nơi nào có thời gian ở trong này tiếp tục cùng một đám ngớ ngẩn cãi cỏ. Âm Trần Khuyên Địch trực tiếp đem chén rượu trong tay trọng trọng ném xuống đất. Quảng Ly làm hiệu kèm theo thanh thuế chén rượu rơi xuống đất âm thanh. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh đại môn liền âm vang mở ra. Võ trang đầy đủ các binh sĩ giống như vỡ đê hồng thủy cùng nhau chen vào. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ đại. sành chuyện gì xảy ra vì sao lại có binh sĩ ai để bọn hắn vào không thấy trong nháy mắt bộc phát ra rung trời ồn ào náo động các quý tộc trần khuyên địch ưu nhã nhặt lên vừa mới ném xuống đất chén rượu sau đó đưa cho bên cạnh thị nữ tạ ơn mỉm cười nói tạ ơn xong trần khuyên địch chợt quay người chỉ chỉ vừa mới đối với hắn mắt lạnh đối đãi các quý tộc lão ra một bên kia một đám Toàn bộ cho ta đánh cho đến chết. Đánh chết tính cho ta. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 17 hòa bình vạn tối phủ thành chủ tiếp khách đại sảnh. Trần Khuyên địch thoải âm vừa dứt tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Không chỉ là bị hắn chỉ chỉ trò trỏ một đám cử quý tục. Ngay cả Trần Khuyên địch sau lưng quan viên. bao quát tuần châu đạo chấn thủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc toàn bộ đánh cho đến chết ngươi điên rồi đi nhất là hạ gia gia chủ hạ hỏi càng là khuôn mặt không thể tin ngươi muốn đối với chúng ta động thủ trần khuyên địch vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn có vấn đề gì sao hạ hỏi có vấn đề gì vấn đề lớn đi chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai hạ gia gia chủ tuần châu đạo đã từng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất không quá 30 tuổi hơn thì có võ đạo tông sư tu vi mình tùy tiện nhảy một cước toàn bộ tuần châu đạo còn không run ba run ngươi chỉ là một cái khâm sai đại thần lại dám ra tay với ta đối đại càn hạ hoàng cũng không phải là không có biết nhưng là ở đại càn cố ý thao túng phía dưới lý giải lại lý giải đi hạ hoàng đối đại càn hiểu rõ lại là vô cùng nông cạn trong mắt hắn Đại càn ngưu bức nhất đơn giản chính là tứ đại đô hộ phủ. Mà không nói những cách khác. Tây vực đô hộ phủ. Đông hải đô hộ phủ. Nam man đô hộ phủ. Lợi hải nhất cũng liền võ đạo tông sư nha mà nghe nói. Những cách này đại đô hộ chính là đại càn trọng thần như vậy vừa nhìn. Giống như cũng không có gì đặc biệt tin tức bên trên không ngang nhau. Cùng đại càn tận lực thao tác. Khiến cho hạ Hoàng đối thực lực của mình phi thường tự tin Đối trần khuyên địch hành vi cũng mười phần khinh thường Hắn thấy Đại càn trọng thần cũng bất quá võ đạo tông sư Mà mình cũng đã võ đạo tông sư Đổi một cách ta cũng là đại càn trọng thần nha Ngươi một cách khâm sai Đại thần cũng dám đối tự mình động thủ không biết tự lượng sức mình hạ Hoàng Cười lạnh một tiếng toàn thân khí liền muốn trong nháy mắt bộc phát ra Trực tiếp đem những cái này vây quanh phủ thành chủ binh sĩ toàn bộ đánh chết. Cũng tốt để cái này phách lối không sai đại thần biết rõ. Cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xà. Cái gì gọi là địa bàn của ta ta làm chủ. Cái gì gọi là tuần châu đảo chủ nhân chân chính ầm ầm hạ hòe hổ khu chấn động ba. Sau đó hắn liền bị xông lên các binh sĩ cho một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Anh Tuấn khuôn mặt cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. còn hung hăng ma sát mấy lần cùng trong tưởng tượng tương phản quá lớn hình ảnh để hạ hoàng trực tiếp mộng bức chuyện ra sao a ta cương khí đây ta võ đạo tông sư tu vi đây làm sao không thấy hạ hoàng bắt đầu toàn lực thôi động thể nổi cương khí nhưng là để cho hắn hận muốn nổi điên là vô luận hắn làm sao thôi động thể nổi chân khí đều giống như đã không phải là chính hắn một dạng giống như một đầm nước động căn bản không có bất kỳ động tác gì bất kể thế nào thôi động chính là không bạo phát đi ra ngay cả hắn thiên truy bách luyện thân thể lúc này cũng là không nghe sai khiến phảng phất yếu đối người bình thường đồng giảng nhưng là hả hò nội tâm là không khuất phục cho nên hắn lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rùa mà đối với hắn dãy rùa chiếm được trần khuyên địch ra lệnh rất nhiều các binh sĩ nhất thời chính là xoa tay Ai thế mà còn dám phản kháng hắc nha một cái chân to từ trên xuống dưới hung hăng dầm ở hạ hòe cái ấp Đem hắn thật vất vả nâng lên đầu lại ấm trở về. Lần thứ hai cùng đại địa mẫu thân tới cái tiếp xúc thân mật. Phải biết. Cùng tuần châu đảo một đám trong lòng không tính thổ lão mạo khác biệt. Mấy cái này binh sĩ đều là đi theo trần khuyên địch cùng đi đến thủy sư tinh nhuệ. Bọn họ tin tức nhưng linh thông đây. biết rõ hiện tại ngồi ở chủ vị người trẻ tuổi đến tột cùng là ai trung nguyên đệ nhất sát nhân cuồng hoàng thành tư đại đô đốc gặp việc cách này nhưng là một cái to đến không thể lại to bắp đùi lúc này nếu là không hảo hảo hiến xuân soi về sau thế nhưng là qua cái này thôn liền không có tiệm này a cái gì ngươi nói dạng này quá tàn bạo tán sóc chúng ta kinh thành thủy sư chú trọng nhất chính là hòa bình coi trọng nhất đúng là văn minh Coi trọng nhất chính là lễ phép. Làm sao có thể sẽ tàn bạo không tồn tại cho nên tại đồng thủ trước đó. Một đám thủy sư tinh nhuệ binh sĩ còn hướng về phía mặt mũi tràn đầy kinh hãi cựu quý tộc cùng các quan viên thật sâu bái. Trên mặt mang ấm áp nộ cười lễ phép. Không có ý tứ à. Chúng ta muốn chuẩn bị đánh người. Không muốn bị đánh chết mà nói. Mời ung đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất. Nhìn một chút liền đi qua. a cửu quý tộc. Không đợi mấy cái này quý tộc lão gia đã sớm nhìn không được đám binh sĩ lập tức bảo khởi một thân tư thế. Khí thế kia. Thực sự là trên trời hàng ma chủ. Nhân gian thái tối thần nha trong lúc nhất thời. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh bên trong tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Mà ở trần khuyên địch phía sau. Không có bị đánh một đám quan viên thì là sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. nhìn xem Trần Khuyên địch ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. dù sao chẳng ai ngờ rằng vị này khâm sai đại thần cứ như vậy động thủ. hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao đây chính là Tuần Châu đạo chính đại gia tộc người A việc này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Tuần Châu đạo đều muốn bạo động lên mà đối mặt ánh mắt của mọi người. Trần Khuyên địch phi thường bình tĩnh nhấp một ngụm trà. bạo động làm sao có thể chứ. hắn trước đó điều tra. chín đại gia tộc hang ồ liền ở trong cửa Long Thành. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Cách nào dám bạo động. Hắn ngay tại chỗ trấn áp. Cửa Long Thành tuyệt đối không ra được nhiễu loạn. Về phần tuần châu đảo xin nhờ trước khi hắn tới đã cùng tuần châu đảo bên ngoài ba vị võ hầu chào hỏi. Chỉ cần thời gian một ngày. Ba đại võ hầu quân liền sẽ tiến vào chiếm giữ tuần châu đảo. Đến lúc đó tuần châu đạo chính là có một con muỗi muốn đốt người Chính mình cũng có thể ở trong vòng 3 giây cho nó chấn áp xuống dưới Còn có chính là đường thủy Vừa vặn Đông Hải đô hộ phủ một bên kia đang sầu báo đáp thế nào mình ở Đông Hải chi chiến bên trong cống hiến đây Bạo động đừng nói sớm một bên kia cái kia hôm qua có phải hay không chưa ăn cơm khí lực nhỏ như vậy cho ta tăng lớn cường độ các ngươi ủng chiến đế xảy thế nhưng là mang theo gầm xảy Dùng nó đã nhớ kỹ các ngươi là đại càn quân đội là hòa bình quân đội là văn minh quân đội là giảng lễ phép quân đội đánh xong về sau muốn đem người bị thương đưa về trong nhà. Gió chưa một đám các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn. Tất cả mọi người là kẻ già đời. Trần khuyên địch ý tứ trong lời nói bọn họ đều biết. Đánh xong về sau muốn đưa về trong nhà đem bọn hắn đánh người trong nhà cũng không nhận ra vâng tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt Mà đổi thành một bên Trần Khuyên địch lại là cảm thấy khá là không thú vị đứng lên Mà theo hắn cái này động tác Sau lưng rất nhiều các quan viên giống như là bị dọa dấm phát sợ chim nhỏ một dạng Lập tức lấy hắn làm trung tâm chen chúc tới Nguyên một đám trên mặt đều mang nịnh nọt nụ cười Bộ dáng kia còn kém vấy đuôi Cái này thật đúng là Xem ra tuần châu đạo không chỉ có là cựu quý tộc vấn đề a Quan viên phương diện này cũng là phiền phức Chư vị Không để ý đến một bên còn đang vang lấy tiếng kêu thảm thiết Trần Khuyên địch tùy ý khoát tay áo Đêm nay ta hơi mệt chút Về phần một bên kia những người kia Đánh xong về sau nhớ ký từ trong phủ lại phát ít tiền đi ra Đưa bọn hắn khi về nhà đem tiền cùng một chỗ đưa qua Liền xem như là tiền thuốc Chúng quan viên Còn có Buổi sáng ngày mai mời chư vị quan viên lại đến một chuyến phủ thành chủ Nói đến đây Trần Khuyên Địch không khỏi lộ ra mỉm cười Ý của ta là Chỉ có quan viên Minh bạch chưa kỳ thật Dạ tiệc hôm nay vốn là tuần châu đạo quan viên mở tiệc chiêu đãi hắn Vốn dĩ nên chỉ có quan viên trình diện Nhưng trên thực tế Đã có một đống lớn tiểu quý tộc không mời mà tới Loại chuyện này ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai Minh Bạch chưa bao quát tuần châu đảo trấn thủ ở bên trong Một đám các quan viên biểu lộ lập tức trở nên lúc túng Nhao nhao gật đầu nói Xin đại nhân yên tâm rất tốt Trần Khuyên địch hài lòng gật gật đầu Mọi người đều biết Ta trần khuyên địch là nhất sảng đạo lý Nhất tôn trọng đúng là hòa bình Cho nên ta hy vọng ngày mai hội nghị có thể cùng ngày hôm nay một sảng hòa bình vượt qua Tin tưởng mọi người hẳn là cũng đều là nghĩ như vậy À chúng quan viên nghe lời này Khóe miệng lập tức chính là như nhau Cùng ngày hôm nay một sảng hòa bình thánh thượng phù hậu ngày mai Cũng đừng cùng ngày hôm nay một sảng tuân mệnh tản đi đi Vâng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 18 ta hận không thể bãi nhiệm chính ta sáng sớm ngày thứ hai. Bị tối hôm qua trần khuyên địch một trận sát quy bổng đánh cho ra đầu tê giải các quan viên cơ hồ là ngựa không dừng vó. Trời còn chưa sáng liền đuổi tới phủ thành chủ trong đại sảnh. Thậm chí trong đó còn có tối hôm qua ở cửa quý tộc trong đội ngũ quan viên. Mà đối những cái kia tên khốn kiếp mà nói. Bọn họ cũng không muốn. nhưng không có cách a hôm qua vị này khâm sai đại nhân thế nhưng là liền chỗ dựa của bọn họ đều chiếu đánh không lầm hiện tại lại hạ như vậy nghiêm nghị thông điệp nếu là bọn họ lại chống lại có trời mới biết hắn có thể hay không trực tiếp đem mình chém trước kia cảm thấy đối phương sẽ không hiện tại xem ra cái này thật đúng là nói không chính xác a cho nên dù là trong lòng không chắc bọn họ vẫn là tới kết quả một lần này vào cửa Những cái này tên khốn kiếp trong lòng chính là hơi chừng một lần dọa đến kém chút không quay người chạy trốn Nhưng nhìn đến ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị Một tay dựa vào lan can Một tay nâng cằm lên Nhìn qua đủ kiểu không trốn nương tựa Trần Khuyên Địch bọn họ lại không thể không cứng ép ức chế loại này xúc động Chỉ thấy to lớn trong đại sảnh Ngay tại Trần Khuyên địch trước mặt Đưa lưng về phía đại sảnh cửa ra vào từ trái đến phải. Tổng cộng có 9 cái người mặc quan phục thân ảnh chính quỳ trên mặt đất. Mà từng cách đi vào trong đại sảnh quan viên. Nhìn thấy cái kia 9 đạo quỳ dưới đất bóng người về sau. Trong lòng có vượt lập tức chính là sắc mặt đại biến. Trong lòng không có vượt cũng là sắc mặt trắng bịch. Bởi vì quỳ ở nơi đó 9 người tất cả mọi người nhận biết. Hạ gia lâm gia mạc gia vân gia lý gia dương gia thương gia tô gia ngụy gia xem như tuần châu đạo người nắm quyền thực sự chín đại gia tộc tự nhiên không có khả năng đối tuần châu đạo quan trường hoàn toàn không biết gì cả mà ủy dưới đất chín bóng người chính là chín đại gia tộc xếp vào ở tuần châu đạo trong quan trường chín vị quan viên không có chỗ nào mà không phải là thân nghiêm chức vị quan trọng hơn nữa tay cầm quyền hành nhưng là bây giờ Bọn họ toàn bộ té quỷ trên đất. Khuôn mặt bị đánh người nhà cũng không nhận ra. Những người khác vẫn là dựa vào bọn họ quan ấm mới nhận ra bọn họ. Đầu dục lôi kéo. nhiễm nhiên là nên đắt hôn mê. lục tộc không biết là ai yên lặng nuốt một ngụm nước bọt Ở yên tính trong đại sảnh thanh âm lộ ra phá lệ chói tay. Mà thẳng đến tất cả quan viên đến về sau. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần khuyên Địch mới chậm rãi mở mắt. Tặc có khí thế. Sau đó Trần Khuyên Địch liền ở tất cả mọi người không thấy được góc độ yên lặng vuốt vuốt cái mông. Ca múa nhạc ngồi tê dại. Điều chỉnh một lần tư thế ngồi và tâm tính. Trần Khuyên Địch lúc này mới hít sâu một hơi. Nhẹ giọng mở miệng nói. Đến tham kiến đại nhân lời còn chưa dứt. Bị hung hăng cho cách xa oai phủ đầu các quan viên gần như đồng thời quỳ một chân trên đất. Hướng về phía cao vị bên trên Trần Khuyên Địch cùng kêu lên cung dính nói ra. Ngươi nhìn. Cái này không giáo dục đến rất thành công nha. Trần Khuyên Địch hài lòng gật gật đầu. Là hắn biết. Không có đại càn đặc sắc chủ nghĩa đế quốc giáo dục không được người. Nếu có. liền nhiều giáo dục mấy lần. ập hồ một chút về sau. Trần Khuyên Địch mới tiếp tục nói. Tuần châu đạo quan viên to to nhỏ nhỏ cùng sở hữu hơn 400 vị trong đó đảm nhiệm chức vị quan trọng người. Tổng cộng có 23 vị. Ta không thể không cách chức 4 vị. Quản hạt nhất phương thành chủ. Ta không thể không bãi miễn 5 vị. Nhìn xem chín người này a cách nào không phải tuần châu đạo dân chúng áo cơm phụ mẫu. Cách nào không phải tuổi trẻ tài cao thiên chi yêu tử. Cách nào không phải chiến tích nổi bật ưu tú quan viên. nhưng là bọn họ nát lòng ta cũng phải nát thánh thượng đem tuần châu đạo phó thác đến trong tay ta lại làm thành cái dạng này ta là đau lòng nhức ấp ta có tội với quốc gia thẹn đối thánh thượng thẹn đối đại càn ta hận không thể cách trước chính ta còn có các ngươi các vị đang ngồi chẳng lẽ liền so với bọn hắn tới sạch sẽ hơn sao trần khuyên địch lắc đầu ta không nhìn thấy đến dưới đài hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí không sai Trần Khuyên Địch ở trong lòng gật đầu một cái Sau đó dựa theo đêm qua yên lặng tập luyện nhiều lần kịch bản tiếp tục nói Các ngươi biết rõ vì sao những quan viên này sẽ nát không ai dám trả lời hắn Trần Khuyên Địch cười cười trong nháy mắt bắn ra một đạo thánh khí Để quỳ xuống trong chín người một cách vừa tỉnh lại Đó là một cách trung niên nam tử Nhìn qua nhiều nhất không quá 30 đến tuổi Người ở chỗ này đều biết tựa hồ là vân gia người Vân gia quan viên thức tỉnh về sau. Đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh. Thẳng đến trông thấy Trần Khuyên Địch về sau. Trên mặt mới lộ ra một tia thấu xương vẻ sợ hãi. Nói một chút. Trần Khuyên Địch chép miệng. liền ta biết. Ngươi là tuần châu Đạo Vân giật thành thành chủ A. Ngươi là vân gia đệ tử. Thông qua chính thức hoa cử tiến vào tuần châu Đạo quan trường. Ở ngươi trở thành thành chủ trước kia. năng lực của ngươi được công nhận đối với đủ loại vận doanh chính sách đều có giải thích của mình quan chủ khảo đối ngươi đánh giá là có một thành chi tài dạng này ngươi vì sao lại ở nhậm chức về sau tác phong sửa lớn đầu tiên là trên phạm vi lớn nâng cao thu thuế Nhìn ép dân chúng trong thành sức lao động tấp nập vận dụng dân công xây dựng kiến trúc xa hoa chèn ép bản địa thương hội ủng hộ vân gia thương hội thậm chí còn phi pháp tiến hành nhân khẩu mậu dịch thông qua vân gia bán đến địa phương khác nguyên nhân là cái gì vì sao vân gia quan viên thấp giọng lẩm bẩm một câu lại là đột nhiên ngẩng đầu thanh âm the thế là vân gia đại nhân không có quan hệ gì với ta a là gia chủ để ta làm như vậy trần khuyên địch lắc đầu lý do này cũng không quá dồi dào nói đến đây cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên Nguyên thần chi lực tản mạn ra Mà vốn còn muốn trốn tránh trách nhiệm vân gia quan viên Lại là ở nguyên thần chi lực ảnh hưởng dưới Trực tiếp hô lên lời trong lòng Húng chi những cái kia bách tính bất quá là dân đen à bọn họ là gia tộc Chúng ta lúc trước đi tới tuần châu đạo thời điểm mang tới nô lệ hậu rủi dù. dù là chế độ nô lệ hủy bỏ Bọn họ nô lệ bản chất cũng là không đổi Làm sao có thể cùng cao quý chúng ta đây đánh đồng với nhau muốn ta nói. Ta có thể để bọn hắn ăn cơm no. Bọn họ nên mang ơn. Âm nói còn chưa dứt lời Trần Khuyên Địch liền trực tiếp một bàn tay đem vân ra quan viên đập hôn mê bất tỉnh. Không có ý tứ. Trượt tay. Yên lặng thu hồi tay phải Trần Khuyên Địch một bên lấy ra bên cạnh khăn tay xoa xoa một bên nói ra. Mà đối mặt cách này hung tàn một màn tất cả các quan viên đều trầm mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở đây quan viên tuyệt đại đa số cũng là tuần châu đạo bản địa ra đời. Vân ra quan viên cách này một trận lời trong lòng. Cho dù là đã từng hướng hướng về chính đại gia tộc quan viên. Sắc mặt đều là có chút khó coi. Chư vị cũng nhìn thấy. Ta vừa tới tuần châu đạo Cảm thấy tuần châu đạo vấn đề rất đơn giản. Kinh tế như vậy phồn hoa Tùy tiện nhìn xem liền có thể trở về Nhưng tùy tiện nhìn xem về sau Ta phát hiện có chút tiểu quan có vấn đề Ta cách chức những quan viên kia Lại phát hiện một chút đại quan cũng có liên lụy Ta xử lý những cái kia đại quan Phủ thành chủ trọng thần lại có vấn đề Thẳng đến tối hôm qua Ta mới xem như minh bạch. những thứ này là vấn đề sao là cũng không phải thật sự là vấn đề vấn đề chân chính là tuần châu đạo thế gia quý tộc bọn họ mới là toàn bộ tuần châu đạo lớn nhất u ác tính nói đến đây trần khuyên địch lau trên thực tế cũng không có cái gì nước mắt con mắt ta đã ba giờ không có ăn cơm nhanh đến giờ cơm cứ muốn cùng các ngươi nói cái gì thế nhưng là lời nói dù sao cũng phải có cái đầu a nghĩ tới nghĩ lui Luôn cảm thấy không bằng dứt khoát đánh một trận tương đối tốt. Chúng quan viên. Vừa dứt lời. Thành chủ đại sảnh đại môn ầm vang mở ra lại là một đống lớn binh sĩ cùng nhau chen vào dọa đến tất cả quan viên tại chỗ chính là chân mềm nhũng. Lại tới yên tâm. Không phải đánh các ngươi. Trần Khuyên địch chỉ chỉ quỳ dưới đất chín cái quan viên đánh bọn hắn, không cần cố kị, ngay tại chỗ đánh chết. Về phần các ngươi. Không cho phép nhúc nhích. Đều cho ta nhìn xem chín người này, chờ bọn hắn bị đánh chết, các ngươi mới có thể ra ngoài. Nói xong Trần Khuyên Địch đứng dậy thoải mái mà dối lưng một cái. Làm xong. Một lần này, đám kia ngỡ ngẩn quý tộc nên tạo phản A Trần Khuyên Địch trong lòng không khỏi còn có chút tiểu chờ mong. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 19 chẳng lẽ đây là viện quân của ta Trần Khuyên Địch dĩ nhiên không phải không có chút nào kế hoạch. Hắn thế nhưng là có chuẩn bị mà đến ngô ăn. Dù sao lục phiến môn làm việc làm được thật sự là quá tốt. Điểm ấy Trần Khuyên Địch không thể không thừa nhận. Ở công tác tình báo phương diện này lục phiến môn vẫn là rất đỉnh. Hơn nữa ở Hoàng Thu Sinh hướng dẫn dưới. Toàn bộ lục phiến môn gây chuyện năng lực nhưng thật ra là rất mạnh. Đương nhiên, ở Hoàng Thu Sinh bị Trần Khuyên Địch đánh bại về sau. Lục phiến môn liền tương đối điệu thấp không ít Nhưng là Điệu thấp thì điệu thấp Qua nhiều năm như vậy quen thuộc lại không phải tốt như vậy tiêu trừ Nói ngắn gọn Đối với tới tay tình báo Lục phiến môn tinh nhuệ môn bình thường sẽ tiến hành tỉ mỉ phân tích Xác nhận trong này có hay không có thể lợi dụng yếu tố Nếu có Hẳn là làm sao lợi dụng Phải chăng đối đại càn có lợi Có cái gì lợi ích, nếu là dự định lợi dụng, cần bao nhiêu tài nguyên? Thật giống như tuần châu đảo sự tình. Khi biết tuần châu đảo chín đại gia tộc gì động về sau, lục phiến môn lập tức bắt đầu sưu tập tuần châu đảo tình báo. Tiến hành chỉnh lý phân loại về sau bọn họ cho ra một cái kết luận. Tuần châu đảo sắp nhanh đón một trận đại biến. Mặc dù sẽ không uy hiếp được đại càn thống trị, nhưng vẫn là sẽ rất phiền phức. lục phiến môn phong cách dĩ nhiên không phải không hề làm gì cho nên bọn họ lập tức làm dự án kia liền là xuất hiện biến hóa trước đó lợi dụng đủ loại thủ đoạn đem tình thế đặt vào trong khống chế tỉ như chọc dẫn chín đại gia tộc cố ý gây mâu thuẫn nhờ vào đó dùng hợp lý hợp pháp lấy cớ đem chín đại gia tộc nhất cử diệt trừ kém nhất cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu những cách này cử quý tộc lực lượng tránh khỏi bọn họ đưa cho chính mình ngột ngạt nói thẳng a lục phiến môn thực sự là quá cho lực trần khuyên địch vừa lập nhìn xem bản kế hoạch một bên ở trong lòng yên lặng quyết định chờ trở, trở về sau liền đi tìm hoàng thu sinh mời hắn đi thượng kinh thành đắt tiền nhất tiểu lâu ăn thật ngon một trận phần này bản kế hoạch là đặt ở lục phiến môn cho hắn tuần châu đảo tình báo quan sát bên trong Mà vừa rồi Trần Khuyên Địch giết gà dọa khỉ. Hơn nữa ngay trước bách quan mặt giận dữ mắng mỏ thế ra là tuần châu đạo u áp tính. Mọi việc như thế hành vi. Toàn bộ đều là bản kế hoạch bên trong đồ vật. Dù sao. Trần Khuyên Địch mình chỗ nào nghĩ được ra nhiều đồ như vậy. Thậm chí ngay cả lời kịch đều là bản kế hoạch bên trong chuẩn bị xong. Viết cách đồ chơi này người thật đúng là một nhân tài. Kể từ đó. Tin tưởng thế ra đám người hẳn là sẽ ngồi không yên Trần Khuyên Địch đối đám ngô ngốc kia rất có lòng tin Đám Này đầu mục nát cử quý tộc kỳ hoa chỗ Trần Khuyên Địch mấy ngày nay xem như sâu sắc cảm nhận được Dù là mình hôm qua ra sức đánh bọn họ một trận Đoán chừng bọn họ khả năng vẫn sẽ không nhận Cho dù có Cũng khẳng định không phải toàn bộ tỷ như cái kia hạ gia gia chủ trần khuyên địch vừa nhìn liền biết hắn tuyệt đối là cái thiết đầu hoa không chừng hiện tại đang lập mưu ám sát mình một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đây mau lại đây a dạng này ta cũng tốt quang minh chính đại đi lên xét nhà đối với chín đại gia tộc trần khuyên địch không có chút nào thương hại dù sao hắn trắng đêm đọc hiểu qua tuần châu đạo tình báo đối với chín đại gia tộc lốm đốm việc xấu có thể nói là rõ rõ ràng ràng trước đó cái kia chín cái quan viên còn tính là tốt bất quá là ta ảo giác sao trần khuyên địch sờ soạn một cái trong mắt lói lên vẻ nghi hoặc cái kia tuần châu đạo mỹ nữ trấn thủ rất kỳ quái vô cùng kỳ quái nhưng lại không nói ra được rốt cuộc kỳ quái ở nơi nào cho người ta một loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác rõ ràng liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của đối phương cùng thực lực. sau đó nhưng lại ầm ầm cảm thấy không đúng. à à. trần khuyên địch vuốt vuốt mi tâm cảm giác có chút sùng não quá độ. chờ phượng ảnh tới hãy nói a. cũng tốt để cho hắn giúp giúp đỡ ta. Cửu long thành hạ ra. giết hắn ta nhất định phải giết hắn cái kia đáng chết chấn thủ ta muốn để cho hắn trả giá đắt lại dám ở trong phủ thành chủ thiết hạ trận pháp. Áp chế ta cương khí. Nhờ vào đó ra tay với ta. Cái kia tiểu nhân hèn hạ chính là nhìn chúng điểm này mới ra tay với ta. Đây là lại đối hạ gia tuyên chiến đối toàn bộ tuần châu đạo tuyên chiến hạ hòe sắp dần điên lên. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn đã đập vỡ trọn vẹn 12 cái tinh xảo bình hoa toàn bộ đều là lịch sử văn vật. Ba. Bây giờ là thứ 13 cái. Bình tĩnh một chút. Hạ gia trong thư phòng. một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong phản phất mang theo ma lực để nổi giận bên trong hạ hò dần dần bình tĩnh lại mà nếu như trần khuyên địch ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đối phương dưới hắc bào khuôn mặt dù sao gương mặt kia hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được tầm long sĩ ghế hoài nam nam đạo cùng nam man đạo về sau vị này tà thần tổ chức đương đại nhân viên gương mẫu lần nữa hành động nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu Hạ gia chủ một cái hợp cách cường giả. luôn luôn có thể ở nên tỉnh táo thời điểm tỉnh táo lại đây cũng là một cái người hợp tác phải có tố chất ngài cảm thấy thế nào a hạ hòe hít sâu một hơi khói mắt run rẩy nói đừng chỉnh những thứ vô dụng này ta là tuần châu đạo nhất có quyền lực người các ngươi nếu muốn hợp tác Trừ bỏ ta còn có thể tìm ai tầm long sĩ. Vị này cảm giác ưu việt thế nhưng là thực mạnh. Nhất có quyền lực người ngươi vừa rồi thế nhưng là bị đánh ta đều kém chút không nhận ra được A Hương Đệ. Kiềm chế một lần tâm tình. Tầm long sĩ mới tiếp tục nói. Vị kia khâm sai đại thần không phải một nhân vật đơn giản. Hắn sở dĩ đối với các ngươi làm như vậy. Ta nghĩ đơn giản chính là muốn chọc giận các ngươi. từ đó mượn cơ hội này triệt để trở mặt đem bọn ngươi chín đại gia tộc toàn bộ trấn áp xuống dưới buồn cười hạ hỏi lạnh xên một tiếng hắn cho là chúng ta chín đại gia tộc không chịu nổi một kích như vậy tầm long sĩ trên thực tế xác thực rất không chịu nổi một kích tầm long sĩ bất đắc dĩ thở dài có một loại ít bị người ghéo thấp cảm giác đành phải dứt khoát trực tiếp nói ra nói tóm lại Chuẩn bị còn chưa đủ hoàn thiện. Vì tuần châu đảo. Cũng vì các ngươi chín đại gia tộc Hy vọng hạ gia chủ có thể nhấn nại nữa một phen. Mọi thứ đều sẽ có hồi báo. Hạ hòe nhìn chòng trọc tầm long sĩ nhìn ra ngoài một hồi. Khục. Cũng được. Đã như vậy. Ta liền tha khâm sai một mạng. Hầu. Tầm long sĩ hướng về phía hạ hòe gật đầu một cái. Chợt yên lặng rời đi thư phòng. Hắn lần này tới tuần châu đảo. Kỳ thật mục đích vẫn là vì Trung Nguyên Tổ Long. Dù sao một khối này đã từ Trung Nguyên Tổ Long khống chế phía dưới thoát ra. Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt đã không có cách nào lại nhìn đến đây. Chính thích hợp hắn hành động bí mật. Thân làm kiên định phản càn người chủ nghĩa tầm long sĩ kế hoạch rất đơn giản. Trung Nguyên Tổ Long liên tục hai lần bị trọng thương. Đại Càn nhưng như cũ cầm mình không có biện pháp. Để người khắp thiên hạ đều thấy được đại càn miệng cọp gan thỏ bản chất. Bây giờ trung nguyên. Giống như là một cái thùng thuốc nổ. Lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà mình phải làm. Đơn giản chính là dẫn bảo nó. Từ tuần châu đảo bắt đầu một khi tuần châu đảo nhấc lên phản càn đại kỳ, Mà đại càn lại không có cách nào nhanh chóng chấn áp. Vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ nhau nhau hưởng ứng. Những công phái thế gia kia chỉ sợ cũng phải lập tức hành động Từ đó để Trung Nguyên triệt để lâm vào trong hỗn loạn Mình cũng có thể tiếp tục tìm cơ hội đục nước béo cò Khắc tiểu Phong một lần nữa chỉ cần đem Trung Nguyên nước quấy đục Sáng tạo ra cơ hội Để cho mình lại trọng thương một lần Trung Nguyên tổ long Đại càn liền xét triệt để mất đi tổ long ra chỉ đến lúc đó Đại càn tất diệt không thể nghi ngờ vừa nghĩ tới đại càn sụp đẩu ngày đó. Tầm long sĩ liền kích động đến toàn thân phát run Mà lúc này, vấn đề duy nhất thì là tên kia đến tuần châu đạo làm cái gì trần khuyên địch. Cái thứ hai thần bí tà thần thành viên của tổ chức âm hiểm độc áp. Bày bố sâu xa. Hơn nữa tâm cơ lòng dạ đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không cũng không có khả năng lấy nhân loại thân phận lấy được đại càn thánh thượng tín nhiệm. Căn cứ A nhĩ pháp đại nhân nói tới. Hắn thế nhưng là tà thần ở đại càn trận doanh bên trong một cái sát thủ hắn thế mà đến tuần châu đảo vì sao chẳng lẽ. Tầm long sĩ hai mắt sáng lên đây là A nhĩ pháp đại nhân cho mình đưa tới viện quân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 20 phun trào mạch nước ngầm nói thẳng A. Thế cuộc hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại tuần châu đảo bên ngoài Một chỗ rừng sâu núi thắm bên trong Man vương chính xuất lính lấy một chi trường xà đồng dạng đội ngũ ở trong rừng cây xuyên qua Nhưng lại ở đi ra khỏi rừng cây biên giới tuyến bên trên ngừng bước Cùng lúc trước so sánh Bây giờ man vương thật sự là tiểu tuổi không ít Nguyên bản giã tâm 10 phần khuôn mặt tràn đầy bệnh trạng đồng dạng trắng bịch Rõ ràng là hỏa luyện kim đan cường giả Lại là đầy người tắm bùn. Căn bản không dám vận dụng cương khí. Nhưng là cứ một bộ này chật vật nam nhân. Thế mà quả thực là dẫn theo man tộc tinh nhuệ nhất bản bộ cấm vệ môn. Một đường xuyên qua. Đi nguy hiểm nhất đường núi. Qua dốc đứng nhất sơn phong. Vượt qua gập vệnh nhất dòng sông. Lúc này mới đột phá đại càn hai mặt giáp công. Chạy ra khỏi vòng vây. Cuối cùng đi đến tuần châu đảo bên ngoài sơn lâm bên trong. Vô luận là ai? Biết được man vương hành động vĩ đại sau đều sẽ tâm sinh kính nể đồng dạng. Cũng chính vì lý giải sau lưng gian khổ và khốn khổ. Theo hắn man tộc cấm vệ môn mới có thể không oán không hối. Hơn nữa thiên truy bách luyện thân thể và tinh thần. Này mới khiến bọn họ tới mức độ này. Dựa theo man vương lúc đầu kế hoạch. xem như mục tiêu tuần châu đạo đã là gần trong gang tấp tuần châu đạo bị đại càn hoàn toàn phong tỏa khắp nơi đều là đại càn quân đội cho nên đến một bước này muốn lại âm thầm ẩm núp đã rất không có khả năng man vương vùi ở trong rừng cây dõi mắt trông về phía xa thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói nhất định phải cưỡng ép đột phá lấy tốc độ nhanh nhất xông phá tuần châu đạo phong tỏa Sau đó xếp vào tuần châu đạo thủ phủ cửu Long Thành Chiếm trước Bến Càng Sau đó ở Đại Càng kịp phản ứng trước đó Lập tức ra biển Mượn nhờ đường thủy tiến vào Tây Vực Phía sau tập kích bôn lôi oan trợ giúp Tây Vực đại quân đánh vào Trung Nguyên Từ đó chuyển si Đại Càng chú ý Man Vương thần sắc mười phần ngưng trọng Hắn cũng không lo lắng cho mình không cách nào đột phá tuần châu đạo Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một vị hỏa luyện kim đan cảnh cường giả Mà vây khốn tuần châu đạo quân đội mặc dù rất mạnh Ba đại võ hầu quân cũng là đại càn tinh nhụy Nhưng đối với mình mà nói cũng không có gì phải sợ Ba vị võ hầu cũng không phải nam man đại đô hổ long hành vân Không thể nào là đối thủ của hắn Vấn đề là Tiến vào tuần châu đạo sau này phiền phức Một khi chúng ta hiện thân đại càn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. đến lúc đó lưu cho chúng ta thời gian liền không nhiều lắm. dù sao đầu của ta còn tính là đáng tiền. huống chi một khi bại lộ. ý đồ của ta khẳng định cũng sẽ bị nhìn thấu. đại càn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. tất nhiên sẽ chọn điểm nhằm vào ta. man vương kỳ thật trong lòng một mực cũng là có hạn. hắn thực lực không tính mạnh. Đối phó Nam Man Đại Đô Hổ Long Hành Vân là Dư Sài. Nhưng là bên trong đại càn muốn tìm ra có thể xử lý hắn cao thủ. Tuyệt đối là không nói chơi. Trước đó hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy. Có rất lớn nguyên nhân là bản thổ tác chiến. Phía sau chính là Nam Man rừng cây. Hắn tự tin coi như địch nhân mạnh hơn hắn. Cũng không làm gì được hắn. Nhưng là bây giờ. hắn một mình xâm nhập trung nguyên nội địa, một khi bị cường giả tìm tới, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ cuộc diện cho nên nhất định phải bắt lấy thời gian dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm cửu long thành man vương hít sâu một hơi, đem tất cả lo lắng ném sau ấp, chợt ra lệnh để cắt huyên để tạm thời nghỉ ngơi một đêm, hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai sáng sớm bắt đầu tiến vào tuần châu đạo là đem mệnh lệnh truyền đạt xuống về sau. Man vương thì là một người đảm gánh vác lên canh gác nhiệm vụ. Dù sao chỉ có tu vi của hắn như thế. Mới có thể ở phương diện này làm đến không sơ hở tí nào. Vì phần mệt nhọc. Hỏa luyện kim đan còn không có bởi vì không ngủ được mà mệt chết người. Hơn nữa trên thực tế. Mấy ngày nay man vương liền cơ hồ không có chợp mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, man vương đại giá Quang lâm. Sao không tới gặp một lần man vương hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Sắc mặt đại biến, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần. Lúc này mới xem như bình tĩnh lại. Sau đó tinh thần, lực lặng yên không một tiếng động nhô ra. Cuối cùng rơi vào sơn lâm bên ngoài một tòa gò đất phía dưới. Mà một đạo áo đen thân ảnh lúc này chính thản nhiên đứng ở nơi đó. Nhìn không thấu Đạt được đáp án này về sau Man vương biểu lộ có vẻ hơi đắng chát Rõ ràng là hỏa luyện kim đan võ giả Nhưng trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực Ngươi là ai so với thân phận của ta Vẫn là man vương tình cảnh quan trọng hơn Không phải sao ngươi muốn nói cái gì man vương trong mắt lộ hung quang Nhìn về phía trong ánh mắt của đối phương mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ Hắn không minh bạch đối phương đến tột cùng là làm sao phát hiện mình Nhưng bất kể như thế nào Thân phận của mình bị người phát hiện Đối với sắp phát động tiến công Cùng thời gian thi chạy man vương mà nói không khác một cách tin giữ Trừ phi Diệt khẩu tiêu diệt cái này giấu đầu lòi đuôi người thần bí tựa hồ là phát giác được man vương tâm tư Nhân ảnh thần bí cũng lười lại rẽ ngoặt cong Trực tiếp nơi đó nói ra Khi biết Man Vương Đại Nhân tồn tại về sau, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được Man Vương ý nghĩ. Bất quá ta hy vọng, Man Vương Đại Nhân có thể từ bỏ ý nghĩ này. Ta không minh bạch ngươi ý tứ. À, à nhân ảnh thần bí khẽ cười nói. Thanh âm thế mà nghe vào khá là êm tai. Man Vương Đại Nhân, ngài suy nghĩ ý một chút. Ngay cả ta loại này vô danh tiểu tốt đều có thể phát hiện ngươi tồn tại. Ở chỗ này chờ đại giá ngươi hoang lâm. Ngươi sẽ không cho rằng đại càn bên kia lục phiến môn. Còn không bằng ta một cách vô danh tiểu tốt A-man vương. Sự thật chính là kế hoạch của ngài đã sớm bại lộ. Không bằng nói kế hoạch của ngài bản thân chính là đại càn cố ý hướng dẫn nguyên nhân. Hai mặt giáp công. Chính là vì bức bách ngươi. Để cho ngươi trước hướng tuần châu đảo. Mặc dù là chính ngươi làm ra quyết định. Nhưng cái này phía sau đại càn thế nhưng là ra rất lớn khí lực. Ngươi có ý tứ gì đối mặt man vương vấn đề. Nhân ảnh thần bí lại là cười cười. Chợt lời nói xoay chuyển. Tuần châu đảo là chỗ tốt a. Đáng tiếc nơi này. Lại là vận khí không tốt lắm. Cùng hung cực ác man tộc đột nhiên xếp tới đây. Bí quá hóa liều. ở tuần châu đảo trắng trời giết chóc đem những cái kia đại càn thấy ngứa mắt cựu quý tộc giết hết tất cả sạch sành xanh mà chính nghĩa đại càn quân đội mặt xu chạy tới lại muộn một bước kết quả tuần châu đảo chủ cột các đại thế gia quý tộc toàn quân bị diệt đại càn vì báo thù đem tà áp man tộc cũng toàn bộ giết sạch chỉ là đáng tiếc người chết không thể sống lại ô hô ai tai làm sao lại như thế man vương Ngài cảm thấy cái kịch bản này thế nào một hòn đá ném hai chim nhất cử lưỡng tiện Rất không tệ chứ ngươi muốn cái gì man vương ngữ khí sốt cuộc biến Mặc dù là hỏa luyện kim đan võ giả Lúc này lại là hạ thấp ngữ khí Buông xuống tư thái Yên lặng nhìn xem nhân ảnh thần bí Mà đối mặt dạng này man vương Nhân ảnh thần bí cười vui vẻ không muốn cái gì Chỉ là chúng ta đối man vương đại nhân tao ngộ cảm thấy mười phần đồng tình. Cho nên dự định hơi tận một phần tâm lực mà thôi. Xin yên tâm. Nếu là tuần châu đảo loạn lên, một sáng có thể đạt thành man vương đại nhân ngày mục tiêu. Cả hai cùng có lời không phải sao man vương nhìn xem mỉm cười nhân ảnh thần bí. Lại là lời nói xoay chuyển. Thân phận của ngươi. ăn trí ít cho ta xem đến ngươi thành ý hợp tác. Dạng này a. Tựa hồ là suy tư một chút. Cuối cùng nhân ảnh thần bí phấn gật đầu. Chợt triệt hồi che phủ ở trên người mê vụ. Mà mê vụ phía dưới hiển lộ ra. Là một tấm tinh xảo xinh đẹp nữ tính khuôn mặt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 21 ngoài ý liệu đến tuần châu đạo thủ phủ. Trần Khuyên địch chính ngồi ngay ngắn ở một gian mật thất. Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm túc. một đôi tròng mắt phản phất có thể nhìn thấu tất cả lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt tư không trầm mặt chốc lát trần khuyên địch chậm rãi mở miệng ra đi hệ thống ngươi đã thức tỉnh a đáp lại hắn chính là một trận trầm mặt. nhưng trần khuyên địch đối với cái này chỉ là cười lạnh ngươi cho rằng ngươi có thể giấu riêng được thông minh trí tuệ ta sao ta cũng sớm đã nhìn thấu ngươi tuyệt đối là cũng sớm đã thức tỉnh mặc dù nhìn qua ngươi nãy giờ không nói gì nhưng trong này có một cái kẽ hở khổng lồ bị ta chú ý tới sơ hở gì trần khuyên địch thần sắc sừng sững bất động một bộ tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay biểu lộ nhưng trong lòng thì nổ tung hoa mẹ nó nguyên lai thực đã sớm thức tỉnh a không sai hắn trên thực tế là đang lừa dối hệ thống đương nhiên hắn xác thực hoài nghi hệ thống đã sớm thức tỉnh Dù sao lần này hệ thống ngủ say thời gian thực sự là quá dài Lâu như vậy hệ thống đều không nói gì Làm cho hắn thật sự là có chút dành đến hoảng Lúc này mới lòng sinh điểm khả nghi Thế là quyết định hơi thăm dò một lần Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến Thế mà thực cho hắn thử dò xét ra tốt ta liền biết ngươi cái này hỏng bét hệ thống cũ rất hư bị ta xem phá rồi a mà đổi thành một bên tựa hồ cũng phát hiện mình bị lừa rồi hệ thống lại là một trận trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói bản hệ thống đang đứng ở thời khắc mấu chốt cần đại lượng trung nguyên long khí ủng hộ hiện tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ tên vì tình yêu cùng chính nghĩa nội dung nhiệm vụ tuần châu đạo xem như đại càn một tòa hành tỉnh ở cửu quý tộc kinh doanh phía dưới đã xuất hiện vô cùng nghiêm trọng nội chính vấn đề chín đại gia tộc dục dịp. không ít lòng dạ bất chính thế lực đều ở trong bóng tối giúp đỡ bọn họ muốn nhấc lên một trận quét sạc trung nguyên đại loạn mời khí chủ đem chín đại gia tộc toàn bộ tiêu diệt xin yên tâm bọn họ không có một cách nào là vô tội nhiệm vụ ban thưởng hệ thống chân thành cảm tạ nhiệm vụ trừng phạt không trần khuyên địch Tạm không nói hệ thống lại một lần nữa ban bố nhiệm vụ. Vẹn vẹn là nhiệm vụ này ban thưởng liền để trần khuyên địch vẻ mặt mộng bức. Hệ thống chân thành cảm tạ ta, ta muốn cái này có gì dùng a ui ui. Hệ thống có phải hay không ra bất rồi ngươi phần thưởng này nên nhiệm vụ thuộc về liên hoàn nhiệm vụ. Tiêu diệt chín đại gia tộc chỉ là nhiệm vụ vòng thứ nhất. Ký chủ cũng chơi qua võng su a liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất vốn liền không khó. Ban thưởng tự nhiên cũng không có khả năng cao bao nhiêu không phải sao đây Trần Khuyên Địch sờ soạng một cái. Vậy mà cảm thấy còn có mấy phần đạo lý nếu như là một hai năm trước mà nói. Nhiệm vụ này khả năng vẫn là độ khó siêu cao. Nhưng là bây giờ. Lấy Trần Khuyên Địch Tu Vi đừng nói là trấn áp chín đại gia tộc Chính là đem toàn bộ tuần châu đạo đều cho đánh chìm. Chỉ sợ đều không là vấn đề. Đồ khó hệ số có thể nói là phi thường thấp. Loại này cấp bậc nhiệm vụ, chỉ sợ cũng chỉ chỉ giá đến hệ thống chân thành cảm tạ. Huống chi, luôn cảm thấy đến lúc đó hệ thống ngoan ngoãn nói với mình tạ ơn thời điểm sẽ rất sảng khoái. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tốt a, vậy ta liền đón lấy nhiệm vụ này. Đến lúc đó ngươi phải sát đất hướng ta nói cảm ơn a. Đáp lại trần khuyên địch chính là đột nhiên trống sống trầm mặt, phun, lại tẻ nhạt Nói trở lại này cũng qua nửa ngày. Tuần châu đạo những gia tộc kia chẳng lẽ một chút cốt khí đều không có sao tối thiểu phái hai thích khách đến ám sát ta một lần. Để cho ta tìm một chút lấy cớ tiêu diệt một hai cái gia tộc nha. Nếu không cũng quá kéo dài thời gian. Đại nhân gian phòng đại môn đột nhiên bị mở ra, một vị người mặc chế phục binh sĩ bước nhanh đến. Bên ngoài có người cầu kiến. Không thấy. Đối phương tự xưng là đại nhân biểu mũi. Mau mau cho mời Trần Khuyên địch vội vàng từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Còn vô ý thức xoa xoa cái ghế. Sau đó phân phó nói. Mà nhìn thấy hắn lần này động tác. Phụ trách thông báo binh sĩ lập tức hổ khu chấn động. Trong lòng dĩ nhiên hiểu được. Cái kia cầu kiến ra hỏa. tuyệt đối ở đại nhân trong lòng có không tầm thường địa vị phải hào hào cung cấp mới là chỉ chốc lát sau ở quỹ đầu khom lưng cung kính gì thường đám binh sĩ hướng dẫn dưới bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi vào trong thư phòng ngô ăn quả nhiên là ngươi a tiêm tiêm sư muội ca nghe được trần tiêm tiêm một cách tự nhiên toát ra sưng hô trần khuyên địch lập tức chính là hít ngược một hơi khí lạnh không biết vì sao một tiếng này ta nghe được hắn tóc gáy sững đứng, có chút chịu không được, mà trần tiêm tiêm mình tựa hồ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, lỗ tai ửng đỏ, cố ý vo khan mấy tiếng, vẫn là đổi về hai người đều tương đối quen thuộc xưng hô, gặp qua sư huynh, hô, nghe được xưng hô này, trần khuyên địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tiêm tiêm sư mỗi ngươi tới nơi này làm gì a trần tiêm tiêm nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trần khuyên địch tới làm gì ngươi đây trong lòng còn không có điểm số sao tần gia hoài nam đạo nam man phượng tiên tỷ tương tư tỷ thậm chí ngay cả dương trùng nha đầu kia đều cùng ngươi cùng đi ra qua chỉ có một mình ta cái gì đều không có nghĩ tới đây Trần tiêm tiêm tâm lý khổ A vốn dĩ doanh phượng tiên ngoài ý liệu tỏ tình liền để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Luống cuống tay chân một hồi lâu. Vốn dĩ dự định tìm một cơ hội ra ngoài tìm sư huyên. Sau đó tới một đợt thế giới hai người. Kết quả ai có thể nghĩ đến. Lúc này mới qua vài ngày. dương trùng cùng lạc tương tư liền đã nhanh chân đến trước thiên địa lương tâm trước đó dương trùng nha đầu kia còn có tương tư tỷ cùng mình còn tính là khó tỷ khó muội thời khắc mấu chốt còn có thể thành đoàn hỗ trợ nhau một lần kết quả hiện tại dương trùng đầu kia thỉnh thoảng sẽ đến cùng mình khoe khoang nói mình và ca ca cùng ra ngoài còn cùng một chỗ dinh liệt mạo hiểm sinh hoạt vô cùng sung sướng Về phần tương tư tỷ một bên kia liền tồi tệ hơn không nói lời nào. Cũng không giải thích. Nhưng mỗi khi gặp trên đường đụng phải thời điểm. Tương tư tỷ cuối cùng sẽ có một loại nụ cười vụ gì nhìn mình cùng dương trùng. Sau đó lại hồi lấy một cách ôn nhu ấm áp mỉm cười. Tiếp lấy không giải thích được đi lên phía trước. Vỗ vỗ bờ vai của mình cuối cùng chắp tay rời đi. tuyệt đối có vấn đề ai đây còn ngồi được vướng a cho nên lần này trần tiêm tiêm là lực bài chúng nhỉ lúc này mới bắt lấy cơ hội từ thuần dương cung đi tới tuần châu đảo bên này thấy trần khuyên địch lần này nàng nhất định phải nhất cử kiến công ngăn cơn sóng giữ không sai liền từ hôm nay trở đi trần tiêm tiêm hít sâu một hơi sau đó tiến lên một bước nghiêm túc nhìn xem trần khuyên địch sư huynh ta mục đích tới nơi này cùng tương tư tỷ còn có phượng tiên tỷ một dạng. an trần khuyên địch vi diệu nghiêng đầu một chút, cùng phượng tiên sư muội còn có tương tư sư muội một dạng. a trần khuyên địch hai mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấu bóng tối sau lưng chân tướng là vậy muốn nói đến phượng tiên sư muội cùng tương tư sư muội điểm giống nhau. cái kia trần khuyên địch không cần nghĩ liền biết, khẳng định chỉ có một cái, kia liền là hai người, Đều đột phá sinh tử quan doanh phượng tiên ở lạc thủy chi chiến sau liền hoàn thành đột phá Lạc tương tư từ nam man ra ngoài sau cũng hoàn thành đột phá Mà tiêm tiêm sư mũi thân làm nhân vật chính Tất nhiên không cam tâm tu vi rớt lại phía sau tại người cho nên mới tìm đến mình hy vọng lấy được trợ giúp của mình yên tâm đi Trần khuyên địch lập tức vỗ bầu ngực lòng tin tràn đầy nói Có ta ở đây ngươi nhất định có thể tiến hơn một bước trần tiêm tiêm Sư huyên lời này rốt cuộc là có ý gì chẳng lẽ? Hắn cũng hy vọng cùng ta tiến thêm một bước ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 22 vì chính nghĩa cùng tự do đối với chín đại gia tộc mà nói. Mấy ngày nay nhất định chính là lịch sử phía trên tối tăm nhất một đoạn thời gian. Không chỉ có biểu tượng tất cả mặt mũi gia chủ bị cái kia đáng chết khâm sai đại thần đè xuống đất hung hăng ma sát một trận. Hơn nữa tất cả bố trí ở tuần châu đảo trong quan trường thế lực Cũng bị hắn một đêm bên trong toàn bộ quét sạch Tốc độ nhanh chóng Để các đại thế gia căn bản cũng không có khả năng phản ứng Mà Trần Khuyên Địch ở phủ thành chủ nói ra những lời kia Càng là để những thế gia này các quý tộc cảm thấy thật sâu đau lòng Kỳ thật a Có câu nói rất hay Quan mới nhậm chức ba cây đuốc một cái khâm sai đại thần đến tuần châu đảo muốn tìm một chút sự tình làm biểu hiện một lần tồn tại cảm giác tất cả mọi người là lý giải chín đại gia tộc mặc dù xem thường cái gọi là khâm sai đại thần nhưng kỳ thật ban đầu cũng không có vạch mặt dự định nhưng là thấy dược bọn họ không vạch mặt trần khuyên địch ngược lại là vạch mặt không chỉ có công nhiên ẩu đả thế gia gia chủ hơn nữa còn quét sạch thế gia thế lực Đây nếu là lại mặc kệ, sửa đến mai nói không chừng hắn liền dám đến khám nhà diệt tộc cái này đối mấy ngàn năm nay sống an nhàn sung sướng, được nhiều người ủng hộ. Thông minh cái thế, không ai bị nổi thế ra các quý tộc mà nói. Nhất định chính là không thể nhìn thủ to lớn sỉ nhục. Cái này không bày rõ ra là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao. Có thể nhấn nại nhưng không thể nhấn nhục. những quý tộc này tự nhận cũng không phải dễ khi dễ, mặc dù không có mấy chục hơn trăm vạn đại quân, nhưng chín đại gia tộc lòng tin vẫn là hết sức đủ. thế là, ở một đêm nguyệt hắc phong cao, chín đại gia tộc gia chủ, ở hạ gia gia chủ hạ hòe hướng dẫn dưới, lặng yên không một tiếng động tụ tập ở cửa long thành ngoại ô bên ngoài một tòa núi nhỏ dưới vách, đó là một cái nhân công mở mà ra đen kịp sơn động. đắp một cái nắp ánh nến ánh sáng nhạt trong bóng đêm chập chờn gió lạnh từ cửa đồng thổi tới thấp âm trầm tiếng xít, chiếu rọi ra từng chương khuôn mặt tái nhợt ma cầm đầu rõ ràng là thần sắc lạnh lùng hạ hỏi, chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát về sau chủ động mở miệng nói chư vị đều đến đông đủ sao đều đến đáp lại hắn chính là lâm gia gia chủ lâm cầm bất quá hắn giờ phút này sắc mặt cũng không quá tốt gần nhất hắn ở trong gia tộc áng tuyến mang đến cho hắn một chút tin tức không tốt lắm những cái kia từ trước đến nay không an phận luôn luôn chiếm lấy vị trí không thả phân liệt mình quyền lợi tộc lão tựa hồ có chút không đúng cái này khiến lâm cầm trong lòng ầm ầm có loại dự cảm bất tường mà có chuyện trong lòng hắn trên miệng khẩu khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào nhạy cảm phát hiện điểm ấy về sau. Hạ Hoàng nhỏ không thể thấy liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì, mà là lời nói xoay chuyển. Nếu đều đến, vậy thì bắt đầu a. Chư vị không thể lại để cho cái kia khâm sai tiếp tục nữa. Hạ Hoàng thanh âm kiên định hữu lực, mặc dù ở tầm Long sĩ khuyên bảo hắn từ bỏ trực tiếp đối phó cái kia khâm sai. Nhưng bị người ra sức đánh một bữa cầu hận làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cười một tiếng mà qua. Hắn nhất định phải phản kích để cái kia ngô xuẩn khâm sai biết rõ. Mình cũng không phải dễ khi dễ thế nhưng là làm thế nào cách này mạc ra ra chủ thấp giọng lẩm bẩm nói. Không thể không thừa nhận. Trần Khuyên Địch một bộ kia sát uy bồng vẫn rất có hiệu quả. Tối thiểu hiện tại dù là không biết Trần Khuyên Địch ở tuần châu đảo bên ngoài thanh danh hiển hách. mấy vì thế gia gia chủ đối với hắn cũng có cơ bản nhất ấn tượng. đó là cách ngoan nhân có câu nói rất hay. nghèo sợ ngang tàng, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ điên, điên sợ không muốn mạng. cứng đối cứng là không lý trí. vân gia gia chủ trực tiếp nơi đó nói ra. chớ quên, trước đó chúng ta ở trong phủ thành chủ, không biết vì sao lại không có cách nào vận dụng cương khí. Điều này nói rõ cái gì lý ra ra chủ trừng mắt nhìn Giải thích cái kia không sai đại thần võ công cực cao Có thể áp chế tu vi của chúng ta ngỡ ngẩn hạ hòe không chút do dự mà mắng ngươi nhìn niên kỷ của hắn giống như là võ công cao sao trần khuyên địch bộ dáng là rất có lừa gạt tính Tiêu chuẩn 20 tuổi thanh niên Phải biết Ngay cả bọn họ những cách này tuần châu đạo thiên chi hiu tử ngôi sao của ngày mai hơn 20 tuổi thời điểm cũng vẫn còn ở vào thanh lâu đây. Làm sao có thể sẽ có cái gì cao thân tu vi mà bọn họ đều làm không được. Trần khuyên Địch liền Càng không thể nào làm được cho nên không thể nào là võ công cao muốn ta suy đoán. Hẳn là phủ thành chủ bên trong có cái gì cơ quan. Dương gia gia chủ vẻ mặt vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Bày mưu nghĩ kế nói Dù sao phủ thành chủ cái kia một khối xem như đại càn ở tuần châu đạo trọng yếu kiến trúc Có một hai cái áp chế tu vi trận pháp cũng không gì quái Nghĩ đến cái kia không sai chính là coi trọng điểm này mới mời chúng ta đi nơi đó Không sai lý nên như thế mặt khác gia chủ nhau nhau phụ họa nói Mà nếu phủ thành chủ có cơ quan Vậy liền không dám khẳng định cửu Long Thành bên trong có cái gì cơ quan Đừng quên, cửa Long Thành lúc đầu vẫn là đại càn dựng lên. Muốn ta nói, động dụng vũ lực chung quy là hạ hạ kế sách. Chúng ta đều là người văn minh. Phải học được dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề mới là. Ngô ăn, nghe xong lâm cầm lời nói về sau. Hạ hòe hài lòng gật gật đầu. Vậy liền quyết định như vậy. Dùng trí tuệ đến cho cái kia phách lối khâm sai một bài học. Bất quá cụ thể nên làm như thế nào các vị có đầu mối sao cái này còn không đơn giản ngủy ra gia chủ sảng khoái nói ra. Hắn thế nhưng là khâm sai đại thần. Biểu tượng đại càn mặt mũi. Mà nếu như ở hắn thì sát trong lúc đó. Tuần châu đảo xuất hiện đại quy mô dân chúng du hành cùng bạo động. Vậy hắn chính là thất trách mà chúng ta nếu như đem những cái này quy ghét đến lúc đó hắn phá hủy cảng khẩu thương thuyền. Dẫn phát kinh tế dung truyền. Từ đó để dân chúng cảm thấy bất mãn. Lúc này mới đã dẫn phát bạo động. Vậy hắn không chỉ là thất trách. Càng là có tội không cần chúng ta đồng thủ. Thượng kinh một bên kia chỉ sợ liền muốn tìm hắn gây phiền phức vì lắng lại kêu ca. Tin tưởng hắn sớm muộn phải cầu đến trên đầu của chúng ta. Đến lúc đó hắn liền sẽ rõ ràng. Cách này tuần châu đạo chủ nhân chân chính đến tột cùng là ai thì ra là thế. Kêu ca à. Trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động đều trở nên yên lặng. Từng đôi ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm lóe sáng như lửa nhưng lại lộ ra âm trầm hết sức. Kế hoạch này cũng không phải là không có tính khả thi. Tuần châu đảo có kêu ca sao nói nhảm Chính đại gia tộc thống chỉ lâu như vậy rồi. Chỗ tốt gì đều hướng mình trong túi quần ôm. Ở tuần châu đảo phồn hoa bề ngoài phía dưới. Kêu ca đương nhiên là có rất nhiều. nhưng là vậy thì thế nào loại vấn đề này nhất dễ giải quyết đến lúc đó tìm nhóm người một người ngũ mao tiền để bọn hắn đi bảo động một lần không phải là dễ dàng sự tình đã như vậy cuối cùng hạ hoàng giải quyết dứt khoát nói cứ làm như thế a các vị bây giờ trung nguyên dung chuyển đại càn diệt vong sắp đến mà chúng ta chín đại gia tộc cũng đến phải chăng muốn tái xuất thời điểm Ta có thể cho mọi người trước thấu cách ngọn nguồn. Ta chỗ này đã có một phương đại thế lực ủng hộ. Đến lúc đó tranh giành trung nguyên. Chưa chắc không có chúng ta một phần tử. Đều hành động để đại càn biết rõ lúc trước là tổ tiên của chúng ta ở trên mảnh đất này phồn diễn sinh sống. Cuối cùng phát triển đến nay. Tuần châu đảo là của chúng ta tuần châu đảo. Không phải đại càn tuần châu đảo nhớ kỹ. Chúng ta đây là đang vì tuần châu đạo con dân lộ ra chính nghĩa vì tuần châu đạo tự do nói rất đúng trong lúc nhất thời. Cửu đại thế gia các gia chủ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. phảng phất bọn họ thật là đang vì chính nghĩa mà hành động một dạng. Cứ việc cũng không phải là như thế. Nhưng dù sao bọn họ tin. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 23 ngoài ý muốn kẻ xông vào cũng không biết ai đã từng nói qua. Nhân loại là có thói hư tật xấu. Làm chuyện tốt có lẽ lề mà lề mề. Nhưng làm chuyện xấu. Lại sẽ cẩn thận kín đáo mà tiến hành trước đó kế hoạch. Hành động cũng là nhanh chóng tinh chuẩn. Hiệu suất cực cao. Mà chính đại gia tộc các gia chủ. Rất rõ ràng. Thói hư tật xấu so người bình thường lớn. Rõ ràng là trải rộng toàn bộ tuần châu đảo kế hoạch lớn. Bọn họ lại chỉ dùng nửa canh giờ liền thương lượng ra hành động cụ thể phương án Bao quát một khối kia khu vực từ cái đó một cái gia tộc phụ trách Hành động thời điểm muốn nhắm chuẩn cái kia một Giấy nhà tỉ như bến cảng loại hình Lại có hành động nhân thủ nếu là những người kia Nói tóm lại Nửa canh giờ Một cái dẫn phát tuần châu đạo bảo động kế hoạch liền mới mẻ xuất hiện Liền dựa theo dạng này đi chấp hành A Tin tưởng ta chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, đến lúc đó cái kia không Sai Đại Thần Tuyệt Đối sẽ cầu đến trên đầu chúng ta, đến lúc đó tin tưởng chúng ta liền có thể dễ dàng báo phía trước một tiếng mối thù. Hạ Hoàng vừa nói, một bên đối bốn phía các gia chủ lộ ra nụ cười. Mà những người khác liếc nhau, chợt cũng mỉm cười. Chí hướng của các ngươi cũng quá thấp rồi a. Chỉ là báo một tiếng mối thù sao anh minh các gia chủ. Trong nháy mắt, Hạ hòi, một miên, bao quát mặt khác chín đại gia tộc các tộc trưởng thần sắc nghiêm lại. Trong nháy mắt bảo phát ra mình khí tức, mà trọn vẹn chín vì võ đạo tông sư cương khí ở sơn động nho nhỏ bên trong một hơi bộc phát. Cơ hồ là lập tức liền nhấc lên mắt trần có thể thấy Quang Chi Phong bảo. Ai mọi người ở đây đều biết. Đây chính là một trận mưu đồ bí mật không thể bị người cho biết đến nếu như bị người sói kia không sai cho biết được. có trời mới biết hắn sẽ làm chuyện gì mặc dù chín đại gia tộc người không sợ nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có chút kiêng kỵ huống chi nếu là mưu đồ bí mật nếu là cho người biết há chẳng phải là nói rõ bọn họ rất vô năng cho nên chín đại gia tộc các gia chủ trước tiên bộc phát khí tức phong tỏa sơn động chín vì võ đạo tông sư đây cũng là chín đại gia tộc lực lượng một trong Dù sao ở chín đại gia tộc tình báo bên trong, đại càn kỳ thật cũng không tốt lắm. Bốn vị đại đô hộ, chín vị võ hầu, đơn giản cũng chính là 13 vị võ đạo tông sư nha. Phía bên mình cũng có chín cái không phải sao, thậm chí giống như là hạ gia gia tộc như vậy. Trong nhà khả năng còn có một hai cái. Huống chi, chúng ta tuần châu đạo đi ra võ đạo tông sư Cái nào không phải lấy một cản trăm thiên tài đến lúc đó một cái võ đạo tông sư đánh hai ba cái võ đạo tông sư tin tưởng cũng là dư xài sự tình nha như vậy một so. Đại càn nói không chừng còn không đánh lại chúng ta đây mà ở chính vị gia chủ phong tỏa phía dưới. Trước đó vang lên thanh âm lại là lần thứ hai vang lên. Chớ khẩn trương chớ khẩn trương. Cửa sơn động. Một đạo khí tức như ánh nến đồng sáng tác hiện. Mặc dù yếu ớt. nhưng lại phảng phất một mảnh thật mỏng lưới đao quả thực là cắt ra chín đại gia tộc cắt ra chủ hình thành khí tràng xuất hiện ở trước mặt mọi người mà triển lộ khí tức rõ ràng là một vị người mặc hắc bào cô gái xinh đẹp ta nhưng không có ác ý cho nên không cần đối ta quá cảnh giác rồi cửa đại gia chủ mắt thấy trên mặt cười yếu ớt cô gái xinh đẹp gần như đồng thời khói mắt giật một cái đối phương cũng không lạ lắm Thậm chí tấm kia xinh đẹp như hoa gương mặt Ở đây các gia chủ bí mật còn đã từng mơ màng qua Chỉ là không nghĩ tới Vì này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này Còn chủ động hiện thân Cuối cùng từ hạ hòe trước tiên mở miệng nói Bạch Phu Nhân vì sao sẽ đến này tuần châu đạo chấn thủ Nguyên danh Bạch Liên Chính là ngày xưa tuần châu đạo chấn thủ thay tử Chỉ là một trận ngoài ý muốn để nguyên chấn thủ tạ thế Trong này quá trình đến nay không người nào biết. Nhưng cuối cùng. Bạch Liên lại là như kỳ tích chiếm được đại càn thừa nhận. Thay trấn thủ vị trí. Hơn nữa làm được so ngày xưa trưởng phu còn tốt hơn. Bất quá. Không nghĩ tới bạch phu nhân tu vi cư nhiên như thế cao thầm. Vậy mà cũng đã siêu phàm thoát tục. Ở tuần châu đảo. Võ đạo tông sư thực lực và hậu thiên tiên thiên trinh lệ quá lớn. Bởi vậy cũng được xưng là siêu phàm thoát tục Mà lúc này Bạch phu nhân thế mà cũng đạt tới cảnh giới này Không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh ngạc Chỗ nào Tuần châu đạo trấn thủ khẽ khom người Không sánh bằng đang ngồi tắc vị gia chủ Bớt nói nhàm Ngụy ra gia, gia chủ mở miệng nói Ngươi tới làm cái gì Tin tưởng hạ gia chủ cũng đã đoán được không phải sao ha Đối mặt bạch liên lăng tới ánh mắt Hạ hòe khói miệng một cánh Lộ ra một bộ biểu tình đắc ý Hiển nhiên bị Mỹ nữ sáng này tán dương để cho hắn trong lòng rất là mừng thầm Bạch phu nhân tu vi như thế Lại cam làm một đạo chấn thủ Hơn nữa ẩm núp nhiều năm Nghĩ đến sống như chúng ta Trong lòng cũng là có mưu đồ Bây giờ lại tự mình đến gặp chúng ta Xem ra bạch phu nhân cũng là đối đại càn có chỗ bất mãn A gia chủ anh Minh Bạch Liên mỉm cười gật đầu Chỉ là đích thân đến về sau Ta lại phát hiện các vị gia chủ thủ bút vẫn là quá nhỏ Xem ra vị kia không sai đại nhân sát quy bổng Trung quy là đem lòng dạ của các ngươi cho đè xuống a. Ý tứ gì hử chỉ là phổ nhân Ngươi biết cái gì Bạch Liên quần trào rõ ràng rước lấy chúng gia chủ không vui Ngay cả nguyên bản vẻ mặt tươi cười hạ họ đều là sắc mặt âm trầm xuống Nhưng mà Bạch Liên lúc này lại là lời nói xoay chuyển bất quá Ta cũng có thể lý giải các vị Dù sao các vị trong lòng lực lượng cuối cùng vẫn là không đủ khả năng liền ta biết chín đại gia tộc bên trong Hẳn là còn chưa từng đi ra một cách hỏa luyện kim đan võ giả A vừa dứt lời Chính vì gia chủ thần sắc đều có chút khó coi Ngụy ra gia, gia chủ khó chịu nhất Trực tiếp mở miệng nói ngươi cho rằng hỏa luyện kim đan rất dễ dàng sao đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết lấy tuần châu đạo tài nguyên căn bản làm không được phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ hỏa luyện kim đan số lượng chỉ sợ bất quá năm ngón tay số lượng sao há lại dễ dàng như vậy ra chính phải chính phải bạc liên một tiếng cười khẽ khiến cho toàn bộ sơn đồng bên trong bầu không khí xây lát ở giữa ngồi xuống hạ hoàng lúc này thần sắc đã triệt để trở nên băng lãnh. Nhìn xem Bạch Liên ánh mắt thậm chí mang theo vài phần sát khí. ngươi vừa mới cười cái gì a? Bạch Liên phất phất tay, ta vừa mới nhớ tới cao hứng sự tình. Không đợi hạ hòe hỏi thăm. Bạch Liên liền chủ động nói sang chuyện khác. Bởi vì thiếu huyết hỏa luyện kim đan đỉnh tiêm chiến lực. Các vị gia chủ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút vư. lo lắng đại càn có cao thủ như vậy đúng không bạch liên lời nói chuẩn xác chúng đích chúng ra chủ xương sườn mềm chính là mọi người sở dĩ không có trắng trợn tạo phản nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ đại càn mặc dù chín đại gia tộc đều không e ngại đại càn những người khác nhưng đại càn có thể tỏa chấn trung nguyên lâu như vậy hỏa luyện kim đan loại kia trong truyền thuyết bền bỉ vô địch mạnh nhất cảnh giới Nói không chừng sẽ có đây cho nên mọi người trong lòng đều có chút trột dạ. Nếu không bằng vào trần khuyên địch trước đó đánh tơi bởi chín đại gia chủ hành vi Mọi người đã sớm tạo phản ngươi đến cùng muốn nói cái gì bạch phu nhân không phải chỉ là vì đến nói móc chúng ta À làm sao sẽ bạch liên âm điệu bỗng nhiên kéo cao Ta là tới trợ giúp các vị anh minh gia chủ Tiếp xuống thỉnh cho phép ta long trọng giới thiệu Vị này là nam man kẻ thống trị Bạch Liên thanh âm trầm bổng du dương Phàng phất tại hát kịch bản đồng giảng Hỏa luyện kim đan cảnh giới man vương đại nhân ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 24 lắc lư qua vừa dứt lời Tựa hồ là đang phối hợp bạch Liên giới thiệu Man vương trực tiếp bảo phát ra mình khí tức Dù nói thế nào Vị này man tộc đã từng vương giả đều là hàng thật giá thật hỏa luyện kim đan cảnh giới Chấn áp võ đạo công sư đơn giản như chém dưa thái rau. Âm âm kèm theo tiếng nổ thật to. Trong cả sơn động Thuộc về man vương khí tràng phản phất một đoàn cháy hừng hực mặt trời. Trực tiếp ép vỡ cửa đại gia chủ. Giống như là có một tòa nguy nga đại sơn rơi vào đỉnh đầu của mọi người đồng dạng. Cái kia thiên băng địa liệt đồng dạng khí thế làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bịch. Man tục vương thật là hỏa luyện kim đan điều này sao có thể Cửu đại gia chủ nguyên một đám thần sắc kinh hãi nhìn xem man vương Trong đó tu vi cao thâm nhất hạ hòe còn muốn phản kháng một lần Nhưng là đều không cần man vương đồng thủ Vẹn vẹn chỉ là khí thế trấn áp Liền để hắn không biết làm thế nào Thể nội cương khí gian nan phun trào Nhưng cũng không cách nào bộc phát ra Chấn áp bằng vào khí tức liền chấn áp chính vì võ đạo tôn sư loại này thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối là hỏa luyện kim đan cảnh giới cường giả nhận rõ điểm này về sau. Ở đây chính vì gia chủ trong mắt đều lộ ra mấy phần sự tình vượt qua khống chế kinh hoàng Cùng đối mặt cường giả chân chính sợ hãi. Nam man vương. Cuối cùng vẫn là hạ hòe trước hết phản ứng lại. Đã sớm nghe nói trung nguyên bên ngoài. Còn có bốn cái nhìn chằm chằm thực lực cường đại thiết lực. Bây giờ nhìn thấy man vương đại nhân, lời đồn quả nhiên có mấy phần đạo lý. Man vương khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên. Nói thật, nếu như là ở không lâu trước gặp được hạ hoàng, bị hắn như vậy đánh giá mà nói, man vương khả năng sẽ còn đắc chí. Nhưng là bây giờ, hắn bị đại càn người tứ phía mai phục, bị ép xuất quân đi xa tha hương. Mang theo hy sinh chính mình ý nghĩ định viễn phó Tây Vực. Tình cảnh gọi là một cái chật vật. Ở tình huống này phía dưới. Nghe được hạ hoàng như thế tôn sùng mình. Ngược lại để Man Vương cảm thấy trong lòng một trận đau nhói. Tướng do tâm sinh. Trong lòng khó chịu. Man Vương tự nhiên cũng sẽ không cho hạ hoàng cái gì tốt sắc mặt. Nhưng trở ngại trước đó cùng Bạc Liên ở giữa ước định. Hắn cũng không có phủ nhận hạ hòe lời nói Chỉ là khí tức trên thân lại là càng thêm bàng lớn lên Để ở đây chính vì gia chủ càng khó chịu Thật không nghĩ tới Hắn phen này cử động ngược lại để hạ hòe trong lòng âm thầm gật đầu Nhìn xem cái này lạnh lẽo cô hoảnh bộ dáng có nhiều cường giả cảm giác nha Nếu như mình cũng có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan mà nói Định cũng là dạng này tu vi yếu ớt phàm nhân căn bản cũng không xứng đáng cùng cường đại chính mình nói chuyện nghĩ đến man vương nhất định là ý tứ này a chỉ là mạnh mẽ như vậy man tộc chi vương vì sao lại tự mình đuổi tới tuần châu đảo nơi này a hạ hòe con ngươi đảo một vòng phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ lại ha <cười> ha, thì ra là thế ta minh bạch man vương đại nhân ý nghĩ Man vương, hơi hơi cúi đầu, man vương liếc mắt vẻ mặt tự tin hạ hòe, hơi nghi hoặc Một chút, tiểu tử này minh bạch cái gì mà không có phát xác được man vương nghi hoặc, Hạ hòe chắc chắn nói nghĩ đến man vương đại nhân cũng phát hiện. Nếu là muốn ở Trung Nguyên mở ra lỗ hồng, tiến quân Trung Nguyên, phá vỡ đại càn. Vậy ta tuần châu đạo chính là cao nhất minh hữu có chút ta chính đại gia tộc tương trợ. Man vương đại nghiệp có thể thành A Man vương Quay đầu Man vương liếc một bên Bạch Liên một cái Ý tứ rất đơn giản Ngươi từ nơi nào tìm đến vị này kỳ hoa Bạch Liên thì là hồi lấy một cách ngươi yên tâm mỉm cười Đúng là như thế không đợi Man vương nói chuyện Bạch Liên liền trước tiên mở miệng nói Man vương đại nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến tuần châu đảo Trên thực tế chính là vì biểu đạt ra đối tuần châu đảo coi trọng nói cách khác. Chính là đối với các ngươi coi trọng vừa dứt lời. Cửu đại gia chủ. Bao quát hạ hòi. Lập tức lớn ngực lại hơi ngầm đầu. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng Trên thực tế. Man vương đại nhân lần này tới tuần châu đảo. Chính là vì chấp hành hoạt định một đại ghế man tộc đại quân ở phương Nam cùng đại càn quân đội mấy năm liên tục chinh chiến. Nhưng lại đánh lâu không xong Vì bắt lấy đại càn sơ hở Từ trong ra ngoài đánh vào trung nguyên Man vương đại nhân mới sẽ đến tuần châu đảo Hắn hy vọng các ngươi có thể như vậy khởi binh nhấc lên phản càn đại kỳ Tranh giành trung nguyên khởi binh phản càn nói đến đây chín đại gia chủ thần sắc đọng lại Nguyên bản ngẩng cao khí thế lập tức có chút trượt xuống Đương nhiên bạch liên thanh âm hợp thời vang lên Đại nhân cũng biết tuần châu đảo lực lượng mặc dù mạnh Nhưng đại càn nói không chừng sẽ có hỏa luyện kim đan siêu cấp cường giả ở cho nên man vương đại nhân mới đặc biệt tự mình đến tuần châu đảo Chính là đến cho các ngươi chỗ sửa cho nên không cần lo lắng Lớn mật khởi binh A9 đại gia tộc đưa mắt nhìn nhau Đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được tâm động Đối với nhà mình cực kỳ tự tin bọn họ Duy nhất kiêng kỵ chính là đại càn hỏa luyện kim đan cường giả Mà nếu là không có cường giả như vậy Bọn họ 13 vị võ đạo tông sư xét sở đại càn không tồn tại Nhưng là chúng ta trước đó chế định kế hoạch Tiểu đà tiểu nháo không có chút ý nghĩa nào bạch liên nói thẳng Đơn giản bạo động không cách nào gây nên đại càn chấn động Chúng ta cần chính là chân chính khởi binh Một trận có sự mưu Có chuẩn mị Có kế hoạch khởi binh chỉ có sáng này. Mới có thể để cho bất binh đại càn triệt để sụp đổ mà chư vị chính là tất cả hạch tâm suy nghĩ một chút a Đốm lửa có thể liệu nguyên. Nếu là chư vị dẫn đầu khởi binh. Đến lúc đó trung nguyên các nơi nhau nhau hưởng ứng. Lại có man vương đại nhân cho các ngươi chỗ dựa. Tiền hậu giáp kích. Nội ứng ngoại hợp. Đại càn há có không vong lý do còn nếu là đại càn vong. Cách này trung nguyên một đời mới nhân đạo Hoàng Triều Nhưng chính là các vị Tây Bạch liên thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó ma tính Sơn động bên trong Chính vì gia chủ hô hấp đều không tự chủ được sồn dập đương nhiên lời nói xoay chuyển Man vương đại nhân hợp tác cũng không phải không có đền bù trợ giúp Ở mấy vị hoàn thành về sau Trung nguyên phía Nam địa khu nhất định phải giao tiếp cho man vương đại nhân Đây là hợp tác cơ sở Tin tưởng chư vị cũng có thể lý giải a nghe lời này một cái Hạ hòe trong mắt lập tức lói lên quang mang Không cầu báo đáp trợ giúp nhất không thể tin Nhưng nếu như là có tố cầu hợp tác Vậy đáng tin trình độ liền cao hơn Tối thiểu bạch liên lời này vừa ra Bao quát hạ hòe ở bên trong Cửu đại gia chủ trong lòng một điểm kia điểm lo lắng âm thầm Lập tức liền tiêu tán mất tâm Liền như là Bạc Liên nói như vậy. Đây mới là hợp tác cơ sở. Tốt liền dựa theo lời ngươi nói xử lý sửa đổi kế hoạch. Không cần loại kia không có ý nghĩa kích động. Chúng ta trực tiếp tập kết qua nhiều năm như vậy gia tộc tư binh. Ở tuần châu đạo khởi binh phản càn tốt Bạc Liên vỗ tay một cái. Cửu Long Thành chính là tuần châu đạo thủ phủ. Càng là chính đại gia tộc tổ, tổ địa. Từ Cửu Long Thành bắt đầu. Tin tưởng mấy vị gia chủ phần thắng cao nhất. Huống chi. Vị kia không sai còn ở cửu Long Thành đây. Đến lúc đó có cửu báo cửu. Có oán báo oán. Chẳng phải sung sướng. Không sai ha ha ha bạc phu nhân ngươi rất hiểu nha cửu đại gia chủ nghe vậy lập tức vui sướng nở nụ cười. Mà đổi thành một bên. Man vương nhìn xem bạc liên ánh mắt cũng là một bộ kinh làm thiên nhân bộ dáng. Ta thích ngoan ngoãn. Ngươi đây là đem đám này đều cho lắc lư qua a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 25 tràng diện này mình giống như gặp được thế Cuộc hiện tại phi thường nghiêm trọng Trần Khuyên địch thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt Trần Tiêm Tiêm Mà đối phương cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn Tiêm Tiêm sư muội Sư huynh Ngươi xác định thực muốn làm như thế sao chính là Sẽ rất đau nhức rồi Ta không sợ Hơn nữa sau đó ngươi sợ rằng sẽ phi thường mệt nhọc. Một đoạn thời gian rất dài đều phải nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cách này đối bản thân thể lực yêu cầu cao vô cùng. Ngươi xác định mình kiên trì được sao coi như hiện tại từ bỏ. Sư huyên ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Sẽ sợ cũng là chuyện đương nhiên. Không có vấn đề trần tiêm tiêm sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng ta sẽ cố gắng kiên trì. Vậy ta muốn tới A mời đến A Hắc Nha phủ thành chủ trong sân huấn luyện Thuộc về Trần Khuyên địch khí bao phủ lại toàn bộ sân huấn luyện Không cần chân chính xuất thủ Bây giờ Trần Khuyên địch vẹn vẹn chỉ là vận chuyển thể nội bành chứng khí huyết liền như là một đoàn nóng bỏng liệt hỏa Rơi vào trong sân huấn luyện Phản phất chống giống xuất hiện một vành mặt trời đồng dạng Phóng xạ tứ phương Mà ở vào Trần Khuyên địch khí tràng trong phạm vi Trần Tiêm Tiêm thì là sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi chảy dòng. Thấm ướt quần áo. Áp lực kinh khủng rơi vào trên người của nàng. Cứ việc Trần Tiêm Tiêm toàn lực bộc phát bản thân Tu Vi. Ở thực lực tuyệt đối trinh lệch phía dưới. Cũng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cứng trèo chống mà thôi. Không sai. Trần Khuyên địch đang cùng Trần Tiêm Tiêm đối luyện. phàm là vừa mới liên tưởng đến một chút sắp sắp đồ vật ra hỏa toàn bộ đều đi diện bích ta và tiêm tiêm sư mũi thế nhưng là thuần khiết mà cùng lúc đó đang tiếp nhận trần khuyên địch uy áp trần tiêm tiêm lại là sắc mặt đỏ bừng trong miệng hung hăng lẩm bẩm ta còn tưởng rằng là loại chuyện đó nguyên lai like không phải sao ca ca ý đồ xấu Loại hình lời nói đương nhiên đang đứng ở bản thân thỏa mãn bên trong Trần Khuyên Địch cũng không nghe thấy những cách này thì thầm Bất quá lại nói trở về Nguyên lai mình đã mạnh như vậy á. Nhìn xem tại chính mình trong khí tràng gian nan hành động Dối dối tay đủ loại động tác Trần Tiêm Tiêm Trần Khuyên Địch tâm tư không khỏi phát tán ra Dù sao Tiêm Tiêm sư mũi thế nhưng là nhân vật chính a. Kết quả hiện tại vì này nhân vật chính cũng là bị mình khí tràng nhẹ nhõm chấn áp không thể động đậy ăn chờ một chút nói như vậy thực lực của mình không phải đã toàn phương vì bao trùm ở nhân vật chính trên thân sao mà thân làm đã từng đại phản phái bây giờ ta chẳng lẽ có thể đối nhân vật chính muốn làm gì thì làm ngô trần khuyên địch bỗng nhiên hất đầu đem cố này tạp niệm vung ra não hải không thể nói như thế Mình mặc dù có thể trưởng thành nhanh như vậy Một mặt là bởi vì hệ thống Một phương diện khác không phải liền là bởi vì mình một mực kiên trì bản thân Không có đi nhân vật phản diện con đường sao không bằng nói mình bây giờ Hẳn là trợ giúp nhân vật chính trưởng thành lão ra ra nhân vật mới đúng Chính là loại kia trước chung kỳ đều đặc biệt lời hại Chuyên môn vì chủ giác hộ giá hộ tống Chờ nhân vật chính thiên hạ vô địch sau đó mới trái lại diều dắt mình nhân vật đúng thế đây mới là mình truy cầu mới là ý niệm tới đây. Trần khuyên địch nhìn về phía Trần tiêm tiêm biểu lộ lập tức càng thêm sán lạn lên. Tiêm tiêm sư muội còn chịu đựng được sao dạng này rất vất vả u ấp. Không khổ cực Trần tiêm tiêm một bên cắn răng nói ra. Một bên toàn lực cổ động lực lượng trong cơ thể. Vận chuyển trưởng lục kim thân. Xem luyện bản thân thể phách khí huyết còn có võ đảo cương khí. Muốn nói như thế nào là nhân vật chính đây. Ở Trần Khuyên địch áp chế xuống. Tầm thường Tông Sư nói không chừng đã sớm hôn mê. Nhưng Trần Tiêm Tiêm thế mà quả thực là chống đỡ xuống dưới. Hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua. Ý thức mơ hồ Trần Tiêm Tiêm đột nhiên một cách giật mình. phảng phất đầy tràn ấm nước đồng dạng. Tiếp xúc đến một cách đỉnh điểm. Sinh tử quan không sai cuối cùng là đi đến một bước này trần tiêm tiêm thân thể mềm mại khẽ run lên. Tâm niệm vừa động. Ngay tại ý thức của nàng bên trong. Một tòa phù đồ tháp hào quang tỏa sáng. Ẩm ẩm có tiếng tụng kinh từ trần tiêm tiêm thể nổi truyền ra. Phồng lên khí huyết. Thay máu tẩy tủy. Tựa hồ muốn trần tiêm tiêm khí tức tiến một bước kéo cao. Xông phá tầng kia trở ngại. ầm ầm trong lúc nhất thời, Trần Tiêm Tiêm lực lượng trong cơ thể đồng thời tổng tổng vang lên thuộc về Trần Tiêm Tiêm Kim Đan Dị tượng chậm rãi hiện lên. Đó là một tôn ngồi ngay ngắn 24 chư thiên bên trên vô thượng Phật đà. Trần Tiêm Tiêm nguyên thần hiển hóa bên ngoài, thế mà cũng là một tôn phù đồ tháp ngoại hình. Khí huyết dung nhập Phật đà bên trong, chỉ thiên họa địa. Một cỗ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn quyền ý chợt hiện. Mà cương khí thì là diễn hóa 24 chư thiên Nhất trọng thiên chính là một lần rèn luyện 24 lần rèn luyện về sau Hiện ra chúng sinh muôn màu Hồng Trần vạn tượng Đồng thời liên tiếp Phật đà cùng phù đồ tháp Làm một cây cầu Đem Trần Tiêm Tiêm lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều hội tù xung hợp lại cùng nhau Di tưởng Trần Tiêm Tiêm rán ra quyền cước Phản phất tái đánh một bộ quyền Trắng trèo hai tay theo thứ tự chậm rãi bắn ra. Năm ngón tay dùng sức cầm nắm. Chợt như thiểm điện thu hồi. Trên tay mỗi một bước động tác. Dưới chân đều sẽ tùy theo cất bước. Một bước một trào. Một bước một nắm. Một bước vừa thu lại. Tư thế cũng không ưu mỹ. Nhưng lại để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. Mà theo. Trần tiêm tiêm động tác. Nàng cương khí. Khí huyết Nguyên thần Toàn bộ đều ở kéo cao Phản phất một đợt lại một đợt thủy triều Một lần lại một lần hướng lấy trong cõi U minh sinh tử quan phát động công kích Nhưng là chẳng biết tại sao Trần tiêm tiêm sinh tử quan gì thường kiên cố Trần khuyên địch trước kia cũng là đi tới như vậy Lạc tương tư cùng doanh phượng tiên đột phá Thời điểm hắn càng là tận mắt nhìn thấy Nhưng trần tiêm tiêm cùng các nàng cũng khác nhau Nàng sinh tử quan bị khóa lại. Vô luận trần tiêm tiêm như thế nào phồng lên khí huyết chấn động cương khí, Hô nguyên thần chính là không xông ra. Cứ như vậy liên tục thử mấy chục lần về sau. Trần tiêm tiêm đột nhiên đình chỉ trùng kích. Hụt! Hai tay hai chân đồng thời thu hồi. Tay trái điểm mi tấm. Tay phải nhấc lên. Sau đó chậm rãi ép xuống. Trong miệng nhẹ nhàng thổ nạp. Theo Trần Tiêm Tiêm phen này động tác, một đầu thật dài bạch sắc khí trụ liền bị nàng phun ra, mang theo nồng nặng xương cương quyền ý, phản phất liệt hỏa ẩm chứa trong đó. Huy Hoàng sáng tỏ, chiêu này Trần Khuyên Địch cũng biết, phồng lên khí huyết, đem thể phách khí huyết hỗn tạp quyền ý, rót thành một ngụm chân khí từ trong miệng phun ra, có thể làm được phá pháp hiệu quả. Ngày xưa Trần khuyên địch võ đạo tông sư thời điểm liền phi thường yêu thích dùng chiêu này. Mà cùng loại thủ pháp còn có phật môn lục tử chân ngôn cùng nho ra hảo nhiên chính khí. Chỉ là... Thất bại ăn. Trần tiêm tiêm cúi đầu xuống. Ánh nắng lượt qua nàng chán tóc cắt ngang chán. Bóng tối bao lại mặt mũi của nàng. Để cho người ta thấy không rõ. Đáng tiếc. Tu Vi vẫn kém một chút. Trần tiêm tiêm ngữ khí sống như thường ngày. Chỉ là đối mặt dạng này nàng. Trần khuyên địch lại là những mày. Trần tiêm tiêm đột phá nhìn ở trong mắt. Nhìn qua tựa hồ là tu vi không đủ. Nhưng sinh tử quan cũng không phải là chỉ nhìn tu vi. Phải nói. Võ giả chấp niệm mới là sinh tử quan chân chính độ khó. Nói cách khác. Tiêm tiêm sư muội Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự đây nói thí dụ như. Ăn! Chấp niệm cái gì Trần Khuyên Địch gãi đầu một cái? Cái kia! Nếu là sư huyên ta giúp được một tay, không cần khách khí cứ việc nói a Dù sao ta nhưng là nhân vật chính tốt đồng bản a lúc này trợ giúp nhân vật chính đột phá. Há không phải đẹp thay chấp niệm Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, tóc cắt ngang chán phía dưới một đôi tròng mắt thẳng tắp hướng về Trần Khuyên Địch. Lửa nóng ánh mắt để Trần Khuyên Địch khói mắt giật một cái Vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt Tiêm tiêm sư mũi sư huynh Ta quả thật có một cái chấp niệm Ngươi có thể thỏa mãn ta sao Trần tiêm tiêm nhìn Trần Khuyên Địch đột nhiên mỉm cười Không biết vì sao Hỏa luyện kim đan Trần Khuyên Địch Nhìn xem nụ cười kia Trái tim đột nhiên giật thoát một cái Kỳ quái tràng diện này mình có phải hay không trước kia thấy qua a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 26 Trần Tiêm Tiêm nhân quả chuyện. Chuyện gì nha Trần Khuyên địch âm điệu không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Không có cách nào. tràng diện này đã thì cảm sơn e, a, quy quy, vu thực sự quá mạnh. Dù sao cũng là người từng chảy. Bây giờ Trần Khuyên địch đã so trước kia muốn nhảy cảm hơn là một cách hợp cách. Không trì đồn, có kinh nghiệm nam nhân nhưng là không thể nào ở Trần Khuyên Địch trong lòng. Mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ hẳn là không gọi được tốt mới đúng. Không bằng nói bốn vị nhân vật chính bên trong. Hắn và Trần Tiêm Tiêm quan hệ hẳn là kém nhất a dù sao lúc trước mình xuyên việt đến trước đó. Nguyên bản Trần Khuyên Địch thế nhưng là một mực điên cuồng chèn ớp Trần Tiêm Tiêm. Mặc dù về sau cùng Trần Tiêm Tiêm hóa can qua làm ngọc bạch. Nhưng nói như thế nào đây? Trần Khuyên Địch trong lòng vẫn là rất hư. Đối mặt Trần Tiêm Tiêm thời điểm lực lượng cũng sẽ có chút không đủ. Luôn cảm thấy giống như có chỗ nào thiếu nợ nàng một dạng. Vẫn luôn là thận trọng. Mà suy bụng ta ra bụng người. Trần Khuyên Địch tự nhận là ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng hình tượng mặc dù có chỗ cải thiện. Nhưng hẳn là rất không có khả năng đến ra thích cấp độ A nhưng nhìn điều bộ này. Cái này như mặt nước đôi mắt. Còn có cái này nụ cười vượt gì Trước đây không lâu chính mình mới ở lạc tương tư trên mặt thấy qua, Không thể nào hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Mình và Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là biểu huyên muội a chẳng lẽ cái thế giới này biểu huyên muội cũng là có thể kết hôn sao không không không. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá cũng khó nói. Tỉnh táo. Tỉnh táo lại Trần Huyên địch ngươi là một cái gặp không sợ hãi nam nhân. Trải qua nhiều như vậy đại nạn vẫn như cũ sừng sững không ngã. Chẳng lẽ ngươi sẽ bị trước mắt chỉ là một chút chuyện nhỏ đánh bại sao không đây đương nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào lớn ngực xuất ra một người đàn ông khí phách. Sư huyên ngươi biết không? Ta trước đó hỏi qua rồi, ta và sư huyên quan hệ thuộc về đời thứ ba bên ngoài. Là có thể kết hôn. ca bè đôn thùng thùng đánh nát xoa trần khuyên địch tại chỗ dưới chân trượt. Cả người há to miệng. Biểu tình kinh hãi. Liên tục lùi lại mấy bước. Kết quả lực lượng mất khống chế. Một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân. Sau đó một cái cùng chạy. Sát theo đó đầu hướng đụng trên mặt đất. Sân huấn luyện đặc chất gạch tại chỗ chính là tạc sát soạt soạt phá toái. Bởi vậy có thể thấy được. Trần Khuyên Địch đến tột cùng là kinh ngạc đến trình độ nào. Mà nhìn xem làm ra lần này cử động Trần Khuyên Địch. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên che miệng cười một tiếng. Một đôi ngập nước mắt to. Như là như Nguyệt Nha cong lên. Trong ánh mắt tràn đầy xanh mãnh. Yên tâm đi. Hô. Khá là chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Trần Khuyên địch lỗ tai có chút phiếm hồng. Nói thật. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Tiêm Tiêm lại đột nhiên cho hắn tới cách này một tay. Chỉ có một phần ba là đùa giỡn. Trần Khuyên Địch một phần ba là đùa dỡn ý gì Trần Khuyên Địch vô ý thức nhớ lại vừa rồi Trần Tiêm Tiêm lời nói Ta trước đó hỏi qua rồi ta và sư huyên quan hệ thuộc về đời thứ ba bên ngoài là có thể kết hôn Cách nào bộ phận là đùa giỡn ngay tại Trần Khuyên Địch đắm chìm trong cái này chưa từng có nghiêm trọng vấn đề thời điểm Trần Tiêm Tiêm lại là chủ động rời đi chủ đề bất quá Ta nghĩ đại khái biết rõ đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề a vấn đề, a vấn đề ta sinh tử quan. Trần Tiêm Tiêm Liếc nhìn vẫn còn đang mộng bức Trần Khuyên Địch. Không biết vì sao. Đột nhiên phản phất tâm tình rất tốt một dạng gác tay tại sau lưng. Nhìn xem Trần Khuyên Địch nói ra. Sư Huỳnh. Ta đang nghĩ. Ta sinh tử quan khả năng cũng không phải là chấp niệm. Dù sao ta chấp niệm rất sớm trước kia hẳn là liền không có. Hầu mà từ cảm giác của ta mà nói. Ta sinh tử quan Là nhân quả Vừa dứt lời Trần tiêm tiêm ngọc thủ mở rộng Năm ngón tay mở ra Một vệt kim quang ở nàng lòng bàn tay chậm rãi hiện lên Sau đó kiên quyết mà lên Hóa thành một tòa mini phù đồ tháp Mang theo Phật quang cùng thần hát Nhìn như bất quá to bằng hạt cải Lại phản phất có tu vi ý cảnh Bình định càn khôn bất động bất siêu Trước đó ta cũng cùng sư huyên nói qua. Đây là ta cho đến nay từng chiếm được lớn thứ hai cơ duyên. Ngày xưa đại lôi âm tự phù đồ tháp. ăn bởi vì trước kia liền biết phù đồ tháp tồn tại, Trần Khuyên Địch cũng không kinh ngạc. Nhưng để cho hắn nghi ngờ là. Lớn thứ hai cơ duyên cái kia lớn nhất là cái gì ở Trần Khuyên Địch lấy. Phù đồ tháp cái gì đã rất ngưu bức phải biết đây chính là đại lôi âm tự bảo vật A Thượng cổ đại lôi âm tự. Phật tổ chưa siêu thoát. So hiện nay Phật môn còn cường thịnh hơn vô số lần. Mà xem như đại lôi âm tự bảo vật, phù đồ tháp giữ gốc đều là một kiện đạo binh. Thậm chí nếu là khai phát hoàn toàn, rất có thể là thượng phẩm đạo binh. Còn có so với cách này càng lớn cơ duyên đương nhiên là có. Trần Tiêm Tiêm tức giận bại Trần Khuyên địch một cái. Sau đó một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Khuyên địch. Gặn từng chữ nói ra. Ta cơ duyên lớn nhất chính là gia nhập thuần dương cung. Trần Khuyên Địch. Nuốt một ngụm nước bọt. Trần Khuyên Địch lần thứ hai cảm giác trái tim nhảy vẫn chậm một nhịp. Hòng bét. Là cơ tim tắc nghẽn cảm giác hít sâu một hơi. Trần Khuyên Địch không tự chủ được bỏ qua một bên ánh mắt. Đây. Cái kia. Người nói nhân quả là có ý gì Phật môn nhân quả sao ta cảm thấy hẳn là. thấy trần khuyên địch rời ánh mắt trần tiêm tiêm cũng bình tĩnh nói ra ngữ khí không có chút nào biến hóa phù đồ tháp ngày xưa giúp ta rất nhiều mà phật môn nghĩ đến coi trọng nhân quả báo ứng nếu nó lúc trước giúp ta bây giờ tự nhiên muốn ta trả lại nó vốn dĩ loại này một mượn một trả thuyết pháp căn bản chân đứng không vững chỉ là phật môn nhân quả thực rất lời hại tựa hồ là chân chính chạm tới trần tiêm tiêm không có đem lời nói xong nhưng trần khuyên địch đem nàng không nói ra miệng lời nói cho nói ra mệnh tinh là vậy phật môn thoát thai từ thượng cổ đại lôi âm tự chính là phật tổ đạo thống kế thừa hoàn thiện nhất võ đạo thánh địa mà đặt vững hắn phật môn chính thống trụ cột chính là phật môn uy trấn thiên hạ ba đại chiêu bài để nhất chiêu bài chính là cực phẩm đạo binh như lai hàng ma sử Cái đồ chơi này là ngày xưa Phật môn biết đánh nhau nhất đạo binh. Cầm nó. Lúc trước Phật môn thế nhưng là không ít làm qua diệt trừ đối lập cử động. Không ít Phật môn chi nhánh đều bị bọn họ tiêu diệt. Sau đó xung nhập nhà mình đạo thống bên trong. Loại thứ hai chiêu bài. Chính là Phật môn tỏa lạc tu vi sơn. Đây chính là ngày xưa Phật tổ khâm đỉnh thần sơn. Ngộ đạo chi sơn. Càng là bộ đề thủ cắm dễ địa phương Ở Phật môn lịch đại cải tạo phía dưới Lực phòng ngự trên đời vô song Chỉ cần có tu di sơn ở Phật môn đạo thống cơ hồ chính là bất diệt Mà cuối cùng Cái này để tam đại chiêu bài Dĩ nhiên chính là Phật môn tàng kinh các Ở trong đó thu nhận sử dụng ngày xưa đại lôi âm từ 72 loại võ công Mỗi một loại trí ít đều là truyền thế cấp bậc cái thế cấp bậc cũng không ít. Mà cầm đầu ba môn càng là đứng đầu võ công tuyệt thế. So thuần dương cung chọn vẹn thêm ra hai loại. Mà cách này ba môn võ công tuyệt thế bên trong. Thần gì nhất. Cũng khó tu luyện nhất võ công. Tên là Tam Sinh Tam Thế Nhân Quả Kinh. truyền văn môn võ công này một ngày luyện thành. Nhất định thành trí cường. Kích quái mệnh tinh chỉ ở bình thường. Chính là Phật môn đệ nhất thần thông Liên quan đến Phật môn đạo thống căn bản Chỉ là bởi vì một mực không có người luyện thành Cho nên tất cả mọi người làm truyền thuyết đến xem Nhưng hiện tại xem ra Cũng không phải là không có khả năng A-tam sinh tam thế nhân quả Nói một cách khác Không phải liền là vận mệnh sao mà mọi người đều biết Số mạng của võ giả chính là mệnh tinh đây là một môn có thể nối thẳng mệnh tinh võ tông tuyệt thế ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch đột nhiên hổ phu chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Phật môn huyền lưu ly thế nhưng là đem Trần Tiêm Tiêm xem như Phật tử. Sẽ không cùng nhân quả kinh có quan hệ à nếu thật là như thế. Phật môn sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngồi nhìn Trần Tiêm Tiêm tiếp tục đợi ở Thuần Dương cung sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 27 chơi hắn một món lớn hạ hỏng. Hạ ra hiện tại gia chủ, một cách có mộng tưởng, có truy cầu, có lòng tin nam nhân. Từ bé hắn liền thiên phú xuất chúng, chính là toàn bộ tuần châu đạo thiên chi Hưu tử. Hơn nữa ở trưởng bối dưới sự dạy dỗ lớn lên. Đối hạ Gia quá khứ huy hoàng lịch sử có thể nói là đọc thuộc lòng trong lòng. Hắn vẫn luôn vì hạ Gia cảm thấy tự hào. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Hạ hòe dần dần lớn lên. Hắn đột nhiên phát hiện. ăn làm sao cảm giác hạ Gia giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong lời hại như vậy. À, tuần châu đảo bên ngoài là cái gì vì sao người trong nhà đều không để cho mình ra ngoài vấn đề này. Hạ hòe liên tục hỏi thăm ông cụ trong nhà nhiều lần về sau. Mới xem như chiếm được đáp án. Bởi vì hạ gia huy hoàng đã sớm là bị mai táng ở thời gian bụi đất. Đặt ở trước mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hạ gia càng bị trung nguyên đại càn vương triều cho giam cầm ở nơi này. Căn bản gia không được có thể nghĩ. Tin tức này đối cho tới nay lấy người hạ gia tự cho mình là hạ Hoàng mà nói rốt cuộc là bao lớn một cách đà kích. Đương nhiên, hạ hoàng trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì dựa vào cái gì hạ ra không thể xưng bá trung nguyên dựa vào cái gì hạ ra chỉ có thể ở tuần châu đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trộn lẫn kia cái gọi là đại càn thật sự có lợi hại như vậy vì chứng thực. Hạ hoàng hao tốn thời gian dài đi thu hoạch tuần châu đảo bên ngoài tin tức. Nhưng là không thể không thừa nhận. Đại càn đối với tuần châu đảo phong tỏa vô cùng hoàn thiện. Hạ hoàng cơ hồ là hao hết trăm tay nhìn đắng. phái ra không biết bao nhiêu gián điệp thám tử. lúc này mới cuối cùng lấy được đại càn tin tức. cửu đại võ hầu bốn đại đô hộ mỗi một vị đều là võ đạo tông sư đại càn thánh thượng càng là trước mắt thiên hạ để nhất nhân khi biết tin tức này thời điểm. Hạ hoàng trong lòng là khiếp sợ yếu như vậy. không sai. Hạ hoàng lúc ấy vẫn thật là là nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cảm thấy đại càn ảnh hưởng rộng lớn như vậy thổ địa Võ đạo công sư ra hắn mấy trăm người cũng là chuyện đương nhiên a Kết quả thế mà mới 13 cái ta tuần châu đạo chín đại gia tộc liên thủ Nói không chừng cũng có thể kiếm ra sớ người này đến Không thế nào lợi hại nha người này a Di lên vậy đơn giản là một phát không thể vãn hồi Hạ hòe trái lo phải nghĩ Tính toán tỉ mỉ nhà mình tuần châu đạo chín đại gia tộc từng cái đều là có thể lấy một càn trăm hào hán hơn nữa lịch sử như vậy lâu đời truyền thừa như vậy bắt nguồn xa dòng chảy dài khẳng định so với đại càn một cái tân sinh vương triều lợi hại hơn một cái võ đạo tôn sư đánh hai cái không có vấn đề một lần này tính Chúng ta tuần châu đạo ở trên Võ Đạo tông sư vẫn là ưu thế nha duy nhất ngoại lệ chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết kia thiên hạ đệ nhất nhân đại càn thánh thượng. Nghĩ đến hẳn là trong điển tịch ghi lại hỏa luyện kim đan cường giả a bất quá không có quan hệ bằng vào ta hạ hoài kinh thiên địa khóc thuật thần tư chất. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá Võ Đạo tông sư. Thành tựu hỏa luyện kim đan đến lúc đó lại dẫn đầu chín đại gia tộc. Đi cùng đại càn tranh một chuyến thiên hạ này chẳng phải sung sướng hạ hòe giã tâm kể từ ngày đó liền bắt đầu thiêu đốt. Nếu ra tộc chút một nát lão nhân không có bản lãnh. Vậy thì do hắn đến mang lính hạ ra hướng đi cách này đến cái khác huy hoàng hôm nay. Chính là thực hiện một lần này mơ ước cơ hội thật tốt hạ gia chủ trong nhà. Hạ hòe lớn ngực ngầm đầu. Hăng hái. Ở trong lòng tự lẩm bẩm. mặc dù hắn vẫn không có thể đột phá, nhưng là đã có man tộc chi vương trợ giúp, mình duy nhất kiên nghị hỏa luyện kim đan trinh lịch cũng bị lau sạc ý niệm tới đây. Hạ hoàng trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước đó man vương khí thế, cái kia trời long đất lở đáng sợ lực lượng để hạ hoàng cơ hồ không cách nào tự tin. ở sợ hãi đồng thời, hắn cũng thật sâu hâm mộ loại kia cường đại lực lượng, có lực lượng như vậy. Đối kháng đại càn hẳn là cũng không có vấn đề bất quá chờ lật đổ đại càn về sau. Mình cũng phải mượn nhờ Trung Nguyên tài nguyên nhanh chóng tu luyện. Sớm chút đột phá hỏa luyện kim đan. Nếu không luôn luôn bị quản chế với người cũng không là một chuyện tốt. Thật giống như bây giờ đại càn một dạng. Thế mà bị tứ hoang man di vây công. Còn không thể đem bọn hắn giải quyết. Đổi thành mình đã sớm bình định thiên hạ hạ hò lúc này chưa từng có tự tin. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành Mình nhìn qua hoàng lịch Ngày hôm nay thích hợp đi ra ngoài Thích hợp tạo phản Đây chính là thiên thời tuần châu đạo là địa bàn của mình Đây chính là địa lợi có man vương trợ giúp Chính đại gia tộc đồng khí liên chi Đây chính là nhân hòa thật sống như vị kia bạch phu nhân nói tới Thiên thời địa lợi nhân hòa, Vạn sự sẵn sàng sao có đại sự không được lý lẽ truyền mệnh lệnh của ta đem tộc binh toàn bộ điều động ở nhiếm hối lâu tập hợp là mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở trong cửa long thành chín đại gia tộc các nơi bất quá cùng hạ hòe khác biệt không phải mỗi cái gia tộc gia chủ đều đối với gia tộc có tuyệt đối khống chế lực cứ việc các đại gia tộc đều đến đổi mới thời kỳ nhưng vẫn như cũ có một vài gia tộc thế hệ trước vẫn như cũ nắm giữ cực mạnh quyền lợi Không sai. Tỷ như Lâm gia. Lâm gia trong đại viện, làm gia chủ Lâm Cầm lúc này chính mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà nhìn trước mắt lão quản gia. Còn có phía sau hắn một đám Lâm gia tộc lão, hỗn chứng các ngươi những lão già này muốn làm cái gì tạo phản sao? Lão quản gia dùng một bộ nhìn sát bút biểu lộ nhìn xem Lâm Cầm, khói miệng hơi hơi co rúm. Gia chủ, lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. ngày muốn làm cái gì tạo phản sao đúng a Lâm Cầm không sợ hãi chút nào. chuyện đương nhiên mở miệng nói. lão hoàn gia gỗ mục nhưng thực sự là gỗ mục a thở dài. lão hoàn gia bất đắc dĩ nói ra. vậy kính xin gia chủ tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút a. những gia tộc khác sự tình chúng ta không tham dự. Lâm Cầm không nói gì đến giờ khắc này hắn ngược lại bình tĩnh lại. sau đó hắn phát hiện có chút không đúng. hắn nhìn về phía lúc trước đề cử mình trở thành gia chủ. một mực đối với hắn đều rất là ủng hộ mấy vị tộc lão. biểu tình nghi hoặc. các ngươi cũng nghe lão gia hỏa này lời nói không nghe ta ta. rốt cuộc còn có phải hay không Cái này lâm gia gia chủ mấy vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau. cuối cùng vẫn là một vị từ bé nhìn xem lâm cầm lớn lên tộc lão tiến lên một bước. biểu tình đắng chát. Tộc trưởng vẫn là nghe lão quản gia lời nói a. Hắn là ngày thái gia gia cái kia một đời. Hắn không có sai. Thái gia gia lâm cầm cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái siêu cấp lão ngoan đồng. Khó trách sẽ cùng hạ huyên nói đến một dạng đã hoàn toàn không có cường giả lòng giả a. Lão quản gia mặt không đổi sắc. Tóm lại. Chuyện của hạ gia chúng ta không tham dự. Gia chủ ngày hơi làm nghỉ ngơi. Tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ vì sao ta còn sẽ làm như vậy. Hừ lâm cầm còn muốn giấy rua. Phải biết hắn thế nhưng là võ đạo tông sư. Mặc dù tộc lão bên trong cũng có loại tầm thứ này cường giả. Nhưng có câu nói rất hay. Quyền sợ trẻ trung. Hắn có thể lên làm gia chủ. Một thân thực lực tuyệt đối so với những cái kia lão ngoan đồng hiếu thắng. Nhưng là không biết vì sao. Một thân cương khí chính là vận dụng không ra. Gặp vượt. Thầm mắng một tiếng. Loại cảm giác này để lâm cầm hồi tưởng lại trước đó ở phủ thành chủ bị đánh tơi bời thời điểm. Chẳng lẽ ta lâm ra cũng có loại kia áp chế khí trận pháp cổ long thành dị động. Chính đại gia tộc biến hóa. Tự nhiên là không thể gặp được trần khuyên địch con mắt. Ca múa nhạc cuối cùng đến người tới cầm vũ khí chúng ta chuẩn bị đi chơi hắn một món lớn ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 28 bàn về đấu trí ngươi cuối cùng vẫn là không có thể thắng qua ta trần khuyên địch chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Rốt cuộc đám người này muốn tạo phản trần khuyên địch xem như hơi cảm nhận được một chút năm đó đại càn thánh thượng tâm tình. Loại này tỉ mỉ che chở đối phương hơn nữa chờ mong bọn họ tạo phản vi diệu cảm giác. Kỳ thật a Trong khoảng thời gian này đi qua, Trần Khuyên Địch đối cửu Long thành chín đại gia tộc môn cũng không có lớn như vậy áp cảm. Nên nói như thế nào đây? Sai không phải bọn họ. Sai chính là bọn họ vô chi. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng quy công cho đại càn qua nhiều năm như vậy tin tức phong tỏa thật sự là làm được quá đúng chỗ. Có câu nói rất hay. Rớt lại phía sau liền phải bị đánh. tuần châu đạo chín đại gia tộc cùng ngăn cách ngoài giới quá lâu Rớt lại phía sau đến cũng quá là nhiều thật giống như địa phương khác đều đã đi vào tư bản chủ nghĩa xã hội mà bọn họ còn đang nguyên thủy xã hội nô lệ một dạng thời đại cùng hệ thống ở giữa chinh lệch thật lớn quyết định giữa hai bên thực lực chinh lệch cho nên chỉ cần đem bọn hắn đè xuống đất hung hăng đánh một trận nâng tỉnh cũng liền xong việc Mặc dù tuần châu đảo phát sinh phản loạn sẽ ảnh hưởng đến đại càn ổn định thống trị, nhưng đó là ở đại càn chấn áp bất lực tình huống phía dưới. Chỉ cần có thể ở chuyện xảy ra cùng ngày giải quyết, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng. Cái gì về phần có thể làm được hay không? Nói đùa! Này cũng không chấn áp được vậy ta trần khuyên địch có tác dụng gì người tới cầm vũ khí vân ở trần khuyên địch mệnh lệnh dưới. Cũng sớm đã chuẩn bị xong nhân thủ nhau nhau hành động. Một nửa trở lên là cùng theo Trần Khuyên Địch tới hoàng thành tư võ giả. Còn lại đồng dạng thì là Thượng Kinh Thủy Sư Tinh Nhội. Mà gần như đồng thời. Ở vào cửa Long thành cảng khẩu hạm đội cũng đã nhận được tin tức. Một bên khác. Tuần Châu Đảo biên giới. Một tóa cao tới trăm trưởng rộng lớn giới bia sừng sững ở Tuần Châu Đảo cùng ngoại giới chỗ giao giới. Nhìn như thông thường thạch bia. Lại giống như trống trời ngọc trụ Bên trên chống đỡ cửa thiên Phía dưới nhập vào cửa u Phản phất chống lên thiên địa Nhưng lại đem tuần châu đạo một mực phong tỏa ở dưới bia trong vòng địa vực Càn võ Trấn cương lệnh tuần châu đạo trung quy là một cách không ổn định địa phương Lại ở vào trung nguyên đất liền Đại càn ba vị võ hầu nghiêm phòng tử thủ Đem hắn phong tỏa nhiều năm như vậy Có thể thấy được đối với hắn coi trọng Mà vì phòng ngựa có người một mình chui vào. Ngày xưa Đại Càn Thánh Thượng liền tự mình đúc một tòa thạch bia đứng ở nơi đây. Trên tấm bia đã viết Đại Càn Thánh Thượng sắc lệnh. Đại Càn Võ Đế lập bia ở đây. Vĩnh Trấn Tuần Châu thấy lệnh như gặp người chính là có như vậy một khối lệnh bài để ở chỗ này. Cấu kết Trung Nguyên Tổ Long. Qua nhiều năm như vậy. Lòng dạ bất chính thế lực cũng không dám tiến vào Tuần Châu đạo bên trong. châm ngoài tuần châu đạo sinh loạn Thẳng đến gần nhất trong khoảng thời gian này Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương Mới để cho tấm bia đá này dần dần mất đi hiệu dụng Mà giờ này khắc này Ngay tại thạch bia xác định biên giới bên ngoài Từng tỏa quân doanh san sát Hội tụ một thể Rõ ràng là một cái số lượng khổng lồ quân đội Chia ba cái bộ phận Mỗi một khối quân xoanh đều tự có khí huyết trùng thiên. Chiếu giỏi trời cao. Tách ra tầng mây. Phân biệt diễn hóa ra mấy cách đỏ như máu dứ tẩn chữ lớn. Liệt hầu bá liệt võ hầu. Hầu võ hầu. Bá võ hầu. Đại càn trấn áp trung nguyên đất liền chính vị võ hầu bên trong. Ba vị này cũng coi là trung du. Đắt là võ đạo tam quan phá hai ải cường giả. Nếu là tụ tập bộ hạ võ hầu quân lực lượng Liền xem như sinh tử quan võ đạo Tông Sư cũng hoàn toàn có thể một trận chiến Đặt ở trước kia Ba vị võ hầu cùng nhau xuất hành Loại này đội hình tuyệt đối đủ để chấn động Trung Nguyên Để vô số người trận địa sẵn sàng đón quân địch Trong lòng có dược thiết lực thậm chí sẽ lòng người bàng hoàng Mà cho dù bây giờ hỏa luyện kim đan cường giả liên tiếp hiện thế, Ba vị võ hầu thanh thế cũng vẫn như cũ không phải tầm thường. Võ đạo thánh địa trở xuống. Tuyệt đại bộ phận thực lực cơ hồ đều có thể quét ngang. Mà võ đạo thánh địa. Kia liền là đại càn cao hơn một tầm cường giả phụ trách lĩnh vực. Không cần bọn họ quan tâm. Nhưng là lúc này. Ba vị này võ hầu lại là biểu tình kính sợ nhìn xem vừa mới lấy được công văn. Vị kia a hẳn không sai. Hoàng thành tư đại đô đúc. Vị kia thế nhưng là kẻ hung hãn a Hơn nữa mệnh của hắn thế nhưng là kinh điệu trong triều vô số người cách cằm. Thậm chí ngay cả tể tướng đều kinh động Dù sao cái này thăng quan tốc độ quá nhanh Lại là công phái người Nói cẩn thận ba vị võ hầu trầm mặt chút lát Cuối cùng vẫn là hầu võ hầu trước tiên mở miệng nói Nếu đại đô đốc hạ lệnh Vậy liền dựa theo chấp hành tốt rồi Tuần châu đảo nhảy nhót lâu như vậy. Như quân lệnh mang theo. Ta đã sớm xuất quân giết tới đi cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lần này cũng là chính hợp ý ta. Cũng vậy. Vậy liền tiến quân ba vị võ hầu ra lệnh một tiếng. Cả tòa quân doanh ầm vang chấn động. Một chi võ hầu quân chính là 10 vạn binh mã. Bây giờ ba chi võ hầu quân đồng thời xuất động. 30 vạn đại quân khí huyết hội tụ vào một chỗ. Không trung đại biểu ba vị võ hầu ba chữ lớn. Tại thời khắc này cũng là sần sần dung hội một thể. Cuối cùng hóa thành một cái cán chữ đại càn ầm ầm đại càn qua nhiều năm như vậy. Ít có đại quân xuất động. Cái kia trùng tiêu khí huyết để tuần châu đảo chung quanh địa vực không ít người đều là sung động vạn phần. Lượng biến gây nên chất biến. Loại này kích thước quân đội. Ba vị võ hầu ở đại càn binh trận ra chỉ phía dưới. cho dù là hỏa luyện kim đan cường giả đều phải ré mắt. Tu Di Sơn tiểu lôi âm tự. Đại hùng bảo điện. Đàm Không hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai mắt kim quang nhấp nháy, trực tiếp nhìn về phía Tuần Châu đạo phương hướng, chỉ chốc lát sau mới cúi đầu xuống thấp giọng than nhẹ: "A Di Đà Phật, rốt cuộc muốn động thủ sao?" Nhắm mắt suy tư chỉ chốc lát sau, Đàm Không lần thứ hai mở hai mắt ra, Chỉ là lần này hắn lại là nhìn về phía Phật môn tàng kinh các phương hướng. Sắc mặt mang theo vài phần mê hoặc. Tuổi nhãn của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy tàng kinh các đỉnh. Đó là để đó tam sinh tam thế nhân quả kinh địa phương. Bản kinh thư này còn có một cái tên khác. Già bị la vệ kinh. Trong đó hàm nghĩa chính là Phật môn đại bí. Nhưng bất kể như thế nào, Phật tử xuất thí. thiên hạ đại loạn, nên ta Phật môn đại hưng. Chỉ là, Đàm không mặt mày nhíu chặt, hắn có nghĩ thầm nhúc tay tuần châu đạo, nhưng lại sợ đại càn thánh thượng cùng hắn trở mặt. Dù sao hiện tại trung nguyên tổ long liên tục bị thương, có trời mới biết đại càn thánh thượng hiện tại tâm tình thế nào. Nói không chừng vừa vặn muốn tìm người phát tiết đây. Vạn nhất mình đụng lên họng súng chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cũng được. Lắc đầu đàm không chém dùng trong lòng chấp niệm Một lần nữa lên rồi hai mắt Tuần châu đảo sự tình coi như xong Gần nhất khiêm tốn một chút Huống chi Trung nguyên tổ long hai độ bị thương Chỉ kém một lần cuối cùng liền xét triệt để rơi vào trạng thái ngủ say Ở trước đó Tuần châu đảo sự tình cũng chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra người Tạo phản cũng là cho không Ánh mắt hẳn là thả càng thêm lâu dài một chút tầm mắt muốn mở thêm rộng rãi Kỳ thật còn có một cái càng thêm đáng tin lựa chọn Nói thí dụ như Đại Chu Làm tốt Tây vực xa trì quốc trong lòng đất Nhận được tin Chu Hoàng đế kích động nói ra Trung Nguyên Tổ Long hai lần bị thương Cửu Đại Võ Hầu có ba cái đều tiến về tuần châu đảo Mặt khác sáu cái cũng chỉ lưu thủ hai cái Còn lại tuyệt đại bộ phận đều điều động đến Tây vực cùng Nam Man, phụ trách ngăn cản Tây vực 36 quốc xâm lấn, cùng tiêu diệt phương Nam Man tục, mạnh nhất Bắc Nhung đô hộ phủ bị kiềm chế không cách nào động đậy. Nội bộ chống sống ha ha ha bị lừa rồi a càn võ bàn về đấu trí ngươi cuối cùng vẫn là không có thể thắng qua ta suốt cuộc bị ta nắm lấy cơ hội ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 29 mắt thấy hắn lên chu lâu cửu Long Thành nghiễm hối lâu. Tòa này cao lầu cũng coi là lịch sử lâu đời. Chính là năm đó chín đại gia tộc nhập chủ cửu Long Thành về sau. Lần thứ nhất gia tộc tù hội. định ra không xâm phạm lẫn nhau minh ước địa phương. mà bây giờ, chín đại gia tộc bên trong, trừ bỏ lâm ra bên ngoài, mặt khác tám đại gia tộc lần thứ hai tụ tập ở nơi này, các đại gia tộc toàn bộ đều rút ra nhà mình tư binh, để bọn hắn đổi lại trong bóng tối chế tạo tốt tinh xào áo giáp cùng binh khí. ở tám vị gia chủ xuất lính dưới hành động, chỉ là từng cảnh tượng ấy. Rơi vào trần khuyên địch trong mắt lại là để cho hắn buồn cười Trước đó cũng đã nói Tuần châu đảo bị phong bế đến lâu Ba mặt bao vây Một mặt hướng biển Nhìn như tự do Trên thực tế cũng ở Đông Hải đô hộ phủ dưới sự giám thị Mà để bảo đảm tuần châu đảo an ổn Lịch đại hoàng triều chọn lựa đều là tiêu chuẩn nhất phong tỏa chính sách Một người ngăn cách đến lâu Tự nhiên là cùng thời đại tách rời lạc hậu. Thật giống như tám đại gia tộc. Bọn họ không người nào là đã từng thời đại lộng triều nhân. Ở riêng phần mình thời đại. Cho dù là thất bại. Đều là đã từng cùng cái thời đại kia khai quốc thái tổ tranh qua thiên hạ. Gia tộc truyền thừa nội tình tuyệt đối không thể so ngày xưa tần ra kém bao nhiêu. Nhưng là vì cái gì thực tế biểu hiện ra ngoài lại yếu như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước bị đuổi tới tuần châu đảo thời điểm, những gia tộc này truyền thừa liền đã không hoàn toàn. Võ đạo Tông Sư trở lên cảnh giới bị hoàn toàn bỏ đi. Cùng loại võ học toàn bộ bị phế sạch. Chỉ còn lại có hậu thiên tiên thiên. Thậm chí số ít mấy môn võ đạo Tông Sư công pháp. Một bộ này thao tác xuống. Mấy cách này gia tộc liền cơ bản phế bỏ một nửa. Còn dư lại một nửa. Thì là ở tối nguyệt tích lũy xuống hình thành. Ngăn cách vũ khí mậu dịch. Ngăn cách võ học giao lưu. Khiến cho chín đại gia tộc chỉ có thể ở trong tuần châu đạo dầm chân tại chỗ. Thậm chí ngay cả thiên hạ hôm nay đại thế đều không làm rõ ràng được. Nhìn qua là cái quái vật khổng lồ. Kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản tám đại gia tộc bây giờ tụ tập lại đám này tộc binh. Tu vi ngược lại là đủ rồi. Hậu thiên đỉnh phong một nắm lớn Tiên thiên cũng không ít Nhưng là ưu tú địa phương cũng vẹn vẹn chỉ có tu vi Khí chất trên người so ra kém kinh nghiệm xa trường lão binh Người mang võ học cũng là hơn mấy ngàn năm trước rớt lại phía sau sản phẩm uy lực không cách nào cùng đương đại võ học sánh ngang Quan trọng nhất là Vũ khí đều là đại càn đào thải không biết bao lâu sản phẩm Tuần châu đảo bên trong cấm chỉ vũ khí mậu dịch Tám đại gia tộc mình bí mật sản xuất một lần dựa tất cả đều là tổ tông truyền xuống binh khí bản vẽ Mấy ngàn năm trước đồ cổ Thời đại biến Hiện tại ai còn dùng những cái này đào thải sản phẩm a Cũng liền tuần châu đảo những người này làm bảo bối đến dùng Thay cái thuyết pháp Một vị đại càn trong quân hậu thiên đỉnh phong binh sĩ Thay đổi đại càn chế thức trang bị có thể cùng tuần châu đảo chín đại gia tộc tư binh bên trong tiên thiên sư kỳ võ giả đánh một chầu. Thắng bại chỉ sợ còn tại phân ra 5 giờ 5 phút. Cái này còn đánh cái gì chỉ là đáng tiếc. Chín đại gia tộc người cũng không có ý thức được điểm này. Thậm chí xem như người dẫn đầu hạ họ, ở Nghiễm Hối lâu tầng cao nhất quan sát mình thiên quân vạn mã, còn có một loại thiên hạ nắm chắc cảm giác Hận không thể lập tức phất phất tay liền đem đại càn diệt Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong Lúc này dưới Tay đã lục tục truyền đến không ít tin tức tốt cổ long thành cửa thành đã bị khống chế Bây giờ không có người có thể chạy đi Bến cảng một bên kia nhân mã của mình cũng điều động đi qua Tin tưởng không được bao lâu Tất cả vũ trang thương thuyền liền có thể đến cửu long thành Sau đó đem đại càn cái kia khâm sai mang tới tầm 10 tàu chiến hạm tiêu diệt toàn bộ Cái gì ngươi hỏi ta có thể hay không diệt đối phương nói nhảm ta vũ trang thương thuyền hạm đội chọn vẹn mấy trăm tàu chiến hạm Đánh tầm 10 tàu chiến hạm còn không phải dễ dàng cưới mặt không thua được ngay cả phủ thành chủ khối đó Cũng đã bị mình nhân mã phong tỏa Có thể nói là đơn giản trực tiếp Thư giãn thích ý Tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình tiếp xuống chỉ cần xuất lính đại quân đẩy ngang đi qua là được rồi mình hoàng đồ bá nghiệp liền từ cửu Long Thành bắt đầu khổ khổ ý niệm tới đây. Hạ hoàng quyết định nói cái gì. Dù sao mình sắp xuất lính chín đại gia tộc Xuất lính tuần châu đạo nhân dân đi tìm về tổ tiên Vinh Quang. Một lần nữa nắm giữ Trung Nguyên. Nếu là không nói chút gì phấn chấn một lần lòng người. biểu đạt một lần chúng ta lòng tin tất thắng vậy mình thân làm đội ngũ người lãnh đạo huyền uy còn thế nào thể hiện ra chủ người của lâm gia còn chưa tới ăn đang chọn lời hạ hòe những mày khá là bất mãn mà liếc nhìn bên cạnh hạ gia quản sự không tới chuyện gì xảy ra căn cứ hạ nhân hồi báo lâm gia cơ hồ tất cả tộc nhân toàn bộ về tới tổ trạch bên trong đóng cửa không ra tựa hồ là không có ý định tham dự chuyện lần này Lâm gia chủ một bên kia cũng không có trả lời. Cái gì hạ hòe mày nhú lại đến sâu hơn? Lâm gia gia chủ lâm cầm hắn là rõ ràng. Vẫn luôn phi thường tán thành ý nghĩ của mình. Ước định khi trước thời điểm hắn cũng mười phần nhất định sẽ xuất binh. Kết quả hiện tại thế mà chưa từng xuất hiện xảy ra vấn đề hạ hòe đặt mình vào hoàn cảnh suy tư chốc lát. liền hiểu rõ ra. a nghĩ đến là lâm ra đám kia lão ngoan đồng nguyên nhân a xem ra lâm cầm bản sự còn chưa đủ a thế mà có thể bị một đám lão ngoan đồng cho chế phục cũng được chờ khống chế cửa long thành về sau chúng ta lại đi lâm ra tổ trạch đến lúc đó sẽ giải quyết lâm ra vấn đề đúng đi xuống đi để nhà mình để tử lui ra về sau hạ hòa lần thứ hai tằng hắng một cái sắp xếp ý nghĩ một chút Chợt khinh thân nhảy lên. Trực tiếp từ nhiễm hối lâu cửa sổ nhảy ra. Rơi vào trên lầu chót. Gió mát nhẹ nhẹ. Thổi lất phất hắn vạt áo. Để cho hắn có một loại hội đương lăng tuyệt đính. Tầm mắt bao quát non sông. Rất tốt. Chư vị hạ hòe thanh âm truyền khắp nhiễm hối lâu từ trên xuống dưới. Tám đại gia tộc tư binh cũng toàn bộ đều nghe được hắn trầm hùng có lực thanh âm. đại càn vô đạo ngày xưa giam giữ ta tương đương tuần châu đạo làm cho bọn ta lâm nguy nơi đây bây giờ chúng ta nâng nghĩa binh phản càn tự lập từ đó về sau Cách này trung nguyên thiên hạ này chúng ta cũng phải giành giật một hồi vì ta tuần châu đạo tranh ra một cách tương lai mắt thấy hạ hòe hùng tâm vạn trưởng hăng hái liền tới một câu thử hỏi vương hầu tướng lính chả lẽ không cùng loại sao thời điểm trần khuyên địch rốt cuộc nhìn không được Hắn đứng ở trong phủ thành chủ, một cách tay nhô ra, một thân khí huyết cổ đồng khuấy động, xuyên thấu qua nguyên luyện chuyển hóa làm thuần tối nhất nguyên thần chi lực phóng xả ra. Trong trước mắt liền bao trùm toàn bộ cửa long thành, cũng rơi vào nhiễm hối lâu phía trên, sau đó đưa ra bàn tay từ trên xuống dưới trọng trọng vung lên, ầm ầm thiên địa hô ớt tinh thần lực cứng ớt khuấy động thiên địa nguyên khí. trong lúc nhất thời nhiễm hối lâu ngay phía trên mây đen quay cuồng sấm sét vang rồi phảng phất một cái vô hình to lớn cái phiếu toàn bộ cửu long thành thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đều bị rút sạch cuối cùng dung nhập tầng mây hóa thành một cái đen nhánh đại thủ hướng xuống đập một cái ba không có bất kỳ lo lắng mắt thấy hắn lên chu lâu mắt thấy hắn yến khách khứa mắt thấy hắn lâu sập Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 38 chương 30 không cho bầu không khí bỗng chốc lộ ra đặc biệt xấu hổ. Cách này giống như là năm đó trần thắng ngô nhiễm hùng tâm tráng trí. Dự định nhấc lên chính nghĩa đại kỳ. Lập tung bảo tần thống trị thời điểm. Đi ngang qua hạng võ đột nhiên đem bọn hắn toàn bộ giết sạch rồi một dạng. Trước sau tương phản quá lớn. Cùng tuyệt đại đa số người thậm chí đều không phản ứng kịp. Yên tĩnh. Tám đại gia tộc các tư binh trong trước nhoáng này chỉ lo nhìn về phía tinh sụp đổ nghiếm hối lâu. Sau đó cứ như vậy ngốc ngạc kinh ngạc chờ mấy giây mới xem như giật mình tỉnh lại. gia chủ chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì mà đang ở tiếng ồn ào vang lên đồng thời. Âm âm nghiếm hối lâu phế tích âm vang nổ tung. Hạ hòe tóc tai bù xù từ đó vọt ra. nguyên bản tỉ mỉ ăn mặt bộ dáng đã hoàn toàn biến thành một bộ mặt mày xám xịt ăn mày bộ dáng khí tức cả người càng là đê mê đến cực hạn cùng trước đó cái kia hăm hở bộ dáng hoàn toàn khác biệt là ai hạ hòe hay mắt đỏ như máu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời ánh mắt ẩng ẩm, ẩm mang theo vài phần kinh khủng hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương viến siêu mình đến võ đạo công sư cảnh giới Cảm ứng đối với thiên địa nguyên khí không thể tầm thường so sánh. Viễn siêu tiên thiên hậu thiên võ giả. Cho nên hắn có thể kinh tường cảm nhận được. Trước đó ra tay với mình người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hút phô toàn bộ cửu long thành tất cả thiên địa nguyên khí mà loại này quy mô. Mình liều mạng đều khó có khả năng làm được đây là cảnh giới cỡ nào cửu long thành làm sao có thể còn có loại tu vi này võ giả. Hơn nữa còn ra tay với mình Chẳng lẽ là đại càn bên kia người đi ra mà giờ này khắc này Trong phủ thành chủ Trần Khuyên địch nhít miệng Đi ra nói đùa ngươi nói ra liền đi ra Ta Trần Mố chẳng phải thật mất mặt ba hạ hòe thoải âm chưa rơi Ở Trần Khuyên địch dưới sự thao túng Giữa không trung hội tụ một thành nguyên khí mây đen lần thứ hai diễn hóa ra một đôi đại thủ hướng về hạ hòe phương hướng trọng trọng đập rơi xuống Bất quá lần này Một đôi mây đen đại thủ cũng là bị một bóng người ngăn cản lại. Không thể chân chính đem hạ hoàng cho xử lý. Man vương ăn trần khuyên địch khẽ trao mày. Đây là hỏa luyện kim đan gần như đồng thời, hạ hoàng cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Quả nhiên thời khắc mấu chốt man vương vẫn là xuất thủ nói như vậy. Xuất thủ người hẳn là hỏa luyện kim đan cường giả. Mà dạng này một vị tu vi kinh thiên động địa cường giả thế mà xuất hiện ở tuần châu đảo Tất nhiên là kiêng kỵ mình Như thế nói đến Người thần bí kia thân phận sẽ không phải là Hạ hòe hai mắt sáng lên hắn cảm thấy mình bắt lấy chân tướng là ngươi đúng không đại càn thánh thượng Man Vương Nói thật Man Vương gần nhất có chút sợ bóng sợ gió Hắn ngàn giảm bôn tập Ôm lòng quyết muốn chết Đơn giản chính là vì cho man tộc tương lai tranh một chút hy vọng sống Mà hắn sợ nhất chính là bị đại càn thánh thượng bắt lại Kết quả hạ Hoàng thình lình toát ra một câu nói như vậy Kém chút không cho hắn đem eo đau sốc hông Đại càn thánh thượng chỗ nào đây chỗ nào đây chỗ nào đây chỉ chốc lát sau man vương mới phản ứng được Chợt một cái mặt đen đều cho đỏ lên vì tức Mà đổi thành một bên Đột nhiên bị man vương nhìn hằm hằm hạ hòe thì là không hiểu ra sao Bất quá loại chuyện nhỏ này hắn một giây sau liền đem nó quên đi Thay vào đó thì là nồng nặc cảm giác hưng phấn Thiên kim chi tử tỏa bất thủy đường tấm thân nhìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ đại càn thánh thượng ngươi lại dám đơn thương độc mã xuất hiện ở chỗ này man vương đại nhân đây chính là nhất cử hủy diệt đại càn cơ hội tốt a mau mau xuất thủ tiêu diệt đại càn thánh thượng man vương tiêu diệt đại càn thánh thượng ta nếu là có thể xử lý đại càn thánh thượng còn muốn ngươi để làm gì man vương lúc này ngược lại bị hạ họ làm tức cười mấy ngày nay hắn cũng coi là biết một chút tuần châu đạo sự tình Đối bọn hắn vô tri tự hỏi có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là không nghĩ tới bọn họ thế mà có thể vô tri đến trình độ này. Không cách nào. Khó thở phía dưới. Man vương đang định khiển trách hạ hòe vài câu. Kết quả còn chưa nói ra miệng. Một cố dịch liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên. Khiến cho hắn không thể không thay đổi ánh mắt. Bỗng nhiên nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. mà ở nơi đó một đạo thanh quang búc thẳng lên chui vào thương không nương theo mà đến thì là một đạo giọng nghi ngờ man vương ngươi là man tộc người ca múa nhạc đây thật là ngoài ý liệu kinh hỉ a vốn cho rằng lần này chiến lợi phẩm chỉ có chín đại gia tộc không nghĩ tới còn có tặng phẩm cùng bình tĩnh trần khuyên địch so sánh man vương tâm tình nhưng là không có xinh đẹp như vậy cơ hồ là nhìn thấy trần khuyên địch trong nháy mắt Man vương liền hiểu, mình không phải là người trẻ tuổi kia đối thủ. Đều không cần thăm dò. Ở man vương nguyên thần cảm ứng bên trong. Hắn thậm chí không nhìn thấy Trần Khuyên địch người này. Có thể nhìn thấy chỉ có cái kia như biển cả đồng dạng khí huyết. Còn có một đôi ở trong biển máu chìm phá toái hư không? Dung chuyển thiên địa thiết quyền. Để cho hắn nguyên thần đều là ẩm ẩm có chút đau nhói. Đương nhiên man vương có thể trèo lên đỉnh man tộc đỉnh phong. Há lại bình thường người man vương như thiểm điện sơ hai tay lên sơ cao khỏi đầu năm ngón tay mở ra ta đầu hàng. Hạ hòi. Mọi người còn lại. Man vương chiêu này thao tác không chỉ có tú đến trần khuyên địch. Thậm chí đem phía dưới hạ hòi còn có gia tộc khác để tử tất cả đều cho tú cái tê cả ra đầu. Nhất là hạ hòi. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Trước đó gặp mặt thời điểm, cái kia phản phất sở hướng vô địch man vương, sẽ trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Hơn nữa đầu hàng đối tượng vẫn là chỉ là một cách đại càn khâm sai không đúng. Không phải khâm sai đại càn thánh thượng hạ hòe khinh nộ giống to. Ngươi là đại càn thánh thượng Trần Khuyên Địch. Vị này đến cùng đang nói cái gì có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm Khuyên Địch quyết định không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao những cái này cử quý tộc tổ binh nhiễm hối lâu. Đã tạo thành ý nghĩa thực tế tạo phản. Mình xét nhà của bọn hắn có thể nói là thay trời hành đạo. Chính nghĩa tiến hành. Tin tưởng ai cũng không nói ra được cái gì phản đối. Ngô ăn quản nhiều như vậy làm gì. Trước bắt lấy bọn hắn lại nói tâm niệm cùng một chỗ. Trần Khuyên địch thể nội khí huyết nhất thời vận chuyển. Phản phất một quả lựu đạn âm vang nổ tung. kinh khủng khí huyết không có hiện hóa mà là dán vào da thịt theo trần khuyên địch năm ngón tay nắm chặt bốn phía không gian đều ở phong tỏa ngưng kết không cho man vương phá toái hư không thoát đi mà đối mặt trần khuyên địch phong khốn man vương cắn răng ngươi còn không dự định đi ra vừa dứt lời liền ở cửa long thành phía trên lại là một đảo hư không ghé nước mở ra đầy trời bạc liên từ trên trời giáng xuống Man vương đại nhân an tâm chớ vội. Trần cung chủ cũng vậy. Quan gia nên giải không nên ghét Không bằng hai vị cho ta vô sinh đảo một bộ mặt. Đều riêng lùi một bước lời còn chưa dứt, Trần khuyên địch chính là nhìn không được cười ra tiếng. Nể mặt ngươi xin nhờ ta. Hoàng thành tư đại đô đúc. Đương triều còng nhất phẩm quan. Phụng chỉ xét nhà ngươi cũng không phải kích toái mệnh tinh trí cường giả. bằng cái gì muốn ta nể mặt ngươi ngây thơ không đợi đối phương nói xong, trần khuyên địch liền hướng về phía nước xa hư không một quyền đánh ra, không chọn.